Cơ trong miệng tổng bộ tự nhiên là cảnh xem sảnh thành lập lực lượng phòng vệ và cơ liên hợp văn phòng tỏa trấn đại doanh có cảnh xem sảnh lão cuộc trưởng thủ đô Tokyochi sự tiểu tuyển thuần nhất lang quân chính đại thần đại đảo Tuấn, mặt khác cung kỳ long tỉnh ma sinh xấu giao mấy người cũng tại trong đó. Nghe phía dưới từng cái báo cáo, liên hợp văn phòng tất cả mọi người sắc mặt đều không thế nào tốt hỗn đàn ta nhất định phải tự tay đập chết hắn Ma sinh xấu dao đập tại trên mặt bàn Nghiến răng nghiến lời nói Đem bọn hắn lão gia tử của quý đá nát Còn đem bọn hắn ma sinh ra tộc tinh anh cao thủ cho hết đánh cho tàn phế Phần này huyết hải thâm cừu Để cho nàng hận không thể lập tức xé sống tiếu lạc Lớn nhất làm nàng phẫn nộ là Lúc trước trong thang máy tiếu lạc liền đứng ở sau lưng nàng nàng vậy mà không có đem nhận ra chỉ tần vừa nghĩ tới ngày đó tình cảnh nàng liền không nhìn được phát điên chỉ sợ ngươi không có thực lực này bên cạnh hút thuốc cung kỳ long tỉnh hừ nhẹ một tiếng không có chút nào ngoài ý muốn được ma sinh xấu dao trợn mắt nhìn Hắn trực tiếp lựa chọn không nhìn, cao mày nhìn xem thủ đô Tokyo địa đồ lẩm bẩm nói, tiếu hàn tuyệt đối là hoa quốc nghiêm chỉnh huấn luyện siêu cấp binh chủng, một người có thể đơn đấu mười mấy cái thậm chí là trên trăm cái phủ thông cơ, liền đạn đều đánh không thủng người cải tạo ghen. Hắn tay không liền có thể xuyên thấu hắn lồng ngực, cách này là một cách tập lực lượng tốc độ ký xảo vào một thân, đã vượt ra chiến sĩ thông thường phạm trù siêu cấp chiến sĩ lời nói này để mọi người ở đây đều là một hồi kinh hãi đây tuyệt đối là thủ đô tokyo trong lịch sử khó khăn nhất chế phục người hiểm nghi phạm tội không có cái thứ hai ba ca ngu ngốc trường người khác trí khí diệt uy phong mình ta mặc kệ hắn là quái vật gì cũng mặc kệ các ngươi cảnh xem sảnh khai thác hành động gì các ngươi nhất định phải lấy nhanh nhất tốc độ đem hắn bắt quy án hắn đây là tại đối chúng ta thì uy Là tại công nhiên khiêu khích chúng ta toàn bộ thủ đô Tokyo chính chủ phủ cơ cấu. Tiểu tuyền thuần nhất lang quát, cách này là một cái bốn mười 16 năm tử trung niên, giữ lại một đống tròm sâu, hai tay chống quải trưởng tại cảm xúc kích động thời điểm, dùng quải trưởng đem mặt đất trụ được thùng thùng rung động. Này! Lão cục trưởng và cảnh xem sảnh người liên can đều là hơi hơi cung kính khom người. Dù sao cách này thủ đô chi sự coi là cảnh xem sảnh đỉnh đầu cấp trên Ngày mai là 20, ta muốn đi thăm viếng thần xã Thăm viếng song thần xã, ta lại cùng cao nguyên tiên sinh Cùng đại giếng nhất lang quân cũng tại một chỗ Tiểu tuyển thuần nhất lang xoay người đối đại đảo Tuấn nói ra Cách này không phải quá thỏa đi Đại đảo Tuấn cao mày, cái kia tiếu hàn vốn là muốn tìm cơ hội tới hành thích ngươi Mà ngươi đi thăm viếng thần xã, cái này không phải chủ động cho hắn chế tạo cơ hội. Xuất phát từ an toàn cân nhắc, ta mãnh liệt đề nghị ngươi hủy bỏ ngày mai thần xã hành trình. Tiểu tuyền thuần nhất lang trên mặt có chút tức giận. Phụ thân ta năm đó tham gia thánh chiến, vì thần phục thiên hoàng mà hy sinh đến nay liền di thể đều không tìm tới, hắn linh vị bày đặt tại thần xã. Ta hằng năm 20 tháng 7 đều sẽ đi tế bái hắn, tế bái trong đền thờ tất cả năm đó vì thánh chiến hy sinh thân mình anh Linh, ta cái này tế bái huy của ta giữ vững được 15 năm, năm nay tại sao có thể không đi? Tình huống lần này so sánh đặc thù, hơn nữa ta cũng không có nói không cho chi sự đi, chỉ là thay cái thời gian. Đại đảo Tuấn nói, Thay cái thời gian, tiểu tuyền thuần nhất lang hai mắt nhắm lại. Đại đảo Tuấn gật gật đầu là chúng ta đem tiếu hàn cho chảo chủ lại đi cũng không muộn. Ngươi biết cái gì? Tiểu Tuyền thuần nhất lang liếc mắt nhìn hắn mở miệng. Phụ thân ta cùng tất cả tại thánh chiến bên trong chết đi anh Linh. Bọn hắn đều quen thuộc ta cái này một ngày đi bái tế. Nếu như ta vắng mặt, há sẽ không để cho bọn hắn rất mất mát. Có thể là không cần nói nữa đại đảo quân ý ta đã quyết mặt khác. Ta đường đường lớn Nhật Quốc chi sự quyết không thể bị một cái thứ người kia dọa sợ. Tiểu Tuyền thuần nhất lang đưa tay cắt ngang. Được, ta sẽ phái ba châm binh lực một đường âm thầm theo dõi tiếu hàn nếu là dám đến, ta kêu hắn có đi không về. Đại Đạo Tuấn tự nhiên sẽ không cứng ép muốn cầu. Lão Cục trưởng cũng phù hòa nói. Cảnh xem sảnh cũng sẽ phái ra hai châm cảnh lực cam đoan chi sự an toàn. Cảm tạ các ngươi chống đỡ. Tiểu tuyền thuần nhất lang triều hai người thật sâu bái, sau đó mắt lộ phát tờm hung hăng chủ một chút quải trưởng nói, ngày mai ta là cho hắn một cái cơ hội, cũng là cho hắn vài kế tiếp ngày la địa võng, liền nhìn hắn lên hay không lên câu. Ở đây nhân viên đều là gật đầu thăm hỏi, nghĩ thầm. Nguyên lai tri sự còn có tầng này dùng ý tốt một chiêu dẫn xà xuất động. Lúc này, một tên nhân viên cảnh sát vội vàng hấp tấp chạy vào, sau đó hướng lão cục trưởng báo cáo. Không xong lão cục trưởng, cái kia bị Tiếu Hàn bắt cóc nữ hài thân phận đã xác nhận, là chúng ta Nhật Quốc nhà giàu nhất cao nguyên khánh trên lòng bàn tay Minh Châu cao nguyên hội thơm tiểu thư. Cái gì? Cái này giống như là một khỏa tạc đạn ở cái này phòng hội nghị bảo tạc, để tất cả mọi người đều kinh sợ sửng sốt. Tokyo nào đó con đường bên trên, một chiếc màu trắng bạc Bugatti ve dôn xe thể thao chậm chậm mở hướng về phía thiết tháp công viên tại một chỗ băng ghế đá bên cạnh dừng lại. Tuy nói ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí hưởng thụ cùng cơ đi đua xe niềm vui thú, nhưng Fendi, nha không, phải nói cao nguyên hội thơm dạ dày lại có chút chịu không được. Quay cuồng một hồi, sau khi xuống xe liền chạy vội tới một bên ớt lên ớt xuống. Khuôn mặt đều nôn trở nhìn. Ngươi không sao chứ. Đi xuống xe Tiếu Lạc cười hỏi. Không có việc gì nhổ ra liền tốt. Cao Nguyên Hội Thơm quay đầu lại nói. Tiếu Lạc nhìn chung quanh một chút. Phát hiện cách đó không xa có một cái di động quán nhỏ đang bán các loại đồ ăn vặt và đồ uống. Đi qua, mua hai bình nước và một bao khăn tay trở về đưa cho cô gái này. Tạ ơn. Cao Nguyên Hội Thơm nhận lấy. Nhìn thoáng qua khăn tay, lại bổ sung, diệt, nguyên lai like ngươi vẫn là một cái cẩn thận nam sinh. Nàng đối tiếu lạc hảo cảm là càng ngày càng đậm. Tiếu lạc không có tiếc lời này gốc dạ, ngẩng đầu nhìn cái kia tại trong buổi tối chán phóng hồng sắc ánh sáng thiết tháp. Ra me kết thúc, ta phải đi, mà ngươi cũng nên về nhà. Nói đi, đem xe chìa khóa ném cho nàng quay người liền rời đi. Cao Nguyên Hội Thơm đưa tay chảo chủ ốm tay áo của hắn, một đôi sáng tỏ con mắt trông mong nhìn thấy hắn. Chúng ta còn có thể gặp lại mặt sao? Liền ngắn ngủi này tiếp xúc thời gian tiếu lạc trong lòng nàng liền là bạch mã vương tử một dạng tồn tại. Hữu duyên tử sẽ gặp lại, nhưng tốt nhất là không muốn gặp. Tại sao? Cao Nguyên Hội Thơm truy vấn nàng là thật rất muốn gặp lại cái này nam nhân. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết rõ nguyên nhân. Tiếu lạc đem tay áo từ nàng trong tay rút khỏi, sau đó hai tay cắm ở trong túi quần, hướng nơi xa đi đến. Ta tên thật gọi Cao Nguyên Hổ Thơm, ngươi tên thật là gì? Cao Nguyên Hổ Thơm đuổi một hai bước, lưu luyến không rời hỏi. Cao Nguyên Hổ Thơm. Tiếu lạc nhíu mày, bởi vì hắn hành thích trên danh sách có cái Cao Nguyên Khánh cho nên đối cao nguyên cái họ này rất là mẫn cảm, lại liên hệ một chút trước đó nữ hài kia nói tới cùng chiếc kia cấp thế giới bản số lượng có hạn tỏa giá Bugatti Veyron xe thể thao hắn rất dễ dàng liền đoán được nữ sinh này cùng cao nguyên khánh quan hệ không thể nào trùng hợp như vậy hắn cảm thấy trở nên đau đầu chỉ là muốn tiêu khiển một chút giải trí một chút thuận tiện đem trên người lệ khí phát tán một chút ra ngoài. Làm sao lại vận khí tốt như vậy, đụng cao nguyên khánh nữ nhi. Chưa có trở về nàng lời nói, khoát tay, cũng không quay đầu lại đi tại chỗ, chỉ để lại một mặt thất lạc tâm ý. Sau đó lại rất nhanh đối tương lai tình yêu tràn ngập ước mơ cùng ngọt ngào huyến tưởng cao nguyên hộ thơm. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giã phong cuồng. Thực hiện. Huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website tuđiuchuyen.org. Chương 6.30. Ra ngoài ý định. Tác giả: Đạo Thảo Giả Phong Cuồng. Nhật quốc tính quốc thần xã ở vào thủ đô Tokyo Thiên Đại Điện khu Cửu Đoạn Bắc, thờ phụng hiển nhiên chỉ duy tân thời đại đến nay Nhật quốc chết trận quân nhân cùng gia đình quân nhân. Phần lớn là năm đó xâm hoa chiến tranh cùng Thái Bình Dương trong chiến tranh bỏ mình Nhật Quốc sĩ quan cùng ba vạn tên cao cát nghĩa dũng quân Nhật Quốc binh, do Linh Tỷ Sổ ghi chép Phụng An Điện, Bản Điện, Bái Điện, Thần Môn, Du liền Quán, Trai Đình. Chờ một chút cấu thành. Cách này sáng sớm, trong đền thờ thần quan đều đi ra ngoài chờ đón, bọn hắn tối hôm qua liền nhận được tiểu tuyển thuần nhất lang Thông Chi, biết được hôm nay thủ đô Tokyo Chi sự sẽ đến thăm viếng thần xã. Hơn 10 người, cơ, sáng sớm liền đi đến bái điện đối trước điện sau điện tinh tế lục xoát một lần. Sau đó lại đối trong điện triệt để thanh tra, ngoại trừ quen biết tên kia quản lý thần xã cao nhất chức thần quan bên ngoài, bất luận cái gì hỗn tạp người đều đuổi đi, lục soát chỉnh một chút năm lần, còn cần chuyên nghiệp tham chắc khí bốn phía kiểm tra thực tư, miễn cho cất giấu cái gì tạc đạn loại hình. Sau đó lại đối đối với Nhật Quốc quan lớn mở ra linh tỷ sổ ghi chết phụng an điện tiến hành phi thường triệt để điều tra, bao quát đỉnh đầu xà ngang có thể nói. Liền là một con rồi cũng khó thoát như vậy điều tra. Mặt khác, mặt kể là cơ, vẫn là âm thầm theo dõi ba trăm tên lực lượng phòng vệ đều có nghiệm chứng thân phận ám ngữ. Nếu như đối đầu ám ngữ còn cảm thấy có nghi vấn, liền dùng tùy thân mang theo vân tay phân biệt khí thiên niên sát tay tiếu hàn có thể dịch dung thành người khác, có thể hắn vân tay là sẽ không thay đổi. Do cung kỳ long tỉnh, ma sinh xấu giao hơn 10 người, cơ bồi theo từ thần môn đi vào thần xã tiểu tuyền thuần nhất lang trên mặt xẹt qua một tia hiếu kỳ và không hiểu, quay đầu nhìn qua cung kỳ long tỉnh mở miệng. Từ ta chỗ ở đến thần xã chỉnh một chút có 17 cây số lộ trình, cái kia thiên diện sát thủ tiếu Hàn vậy mà không có tập kích ta, chẳng lẽ là biết rõ cái này là một cái bẫy hẳn là đi. Cung kỳ long tỉnh lên tiếng, từ khi tiếu lạc trở thành truy nã trọng phạm đến nay, hắn liền thay đổi bình thường lôi thôi dáng dấp, giống như là đầy máu sống lại đồng dạng một lần nữa tỏa sáng một cái tuần tra bộ trưởng nên có khí chất. Tuy nhiên ngoài miệng nói như vậy, trong lòng của hắn lại một mực lo lắng không yên bất an, luôn cảm thấy chỗ tối có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm bọn hắn, giống chích nằm độc xà, tùy thời chuẩn bị phát động một kích trí mạng cái kia hốn đàn cũng không ngốc nhất định có thể phát giác được chúng ta có phòng bị ma sinh xấu giao hy vọng mình tại thủ đô tokyo chi sự trước mặt nhiều một điểm quyền nói chuyện cho nên tìm nhiều cơ hội cùng tiểu tuyền thuần nhất lang đáp lời vậy hắn sẽ phải khiến ta thất vọng không nghĩ đến là cách hèn nhát tiểu tuyền thuần nhất lang sờ lên trên người áo chống đạn trong mắt hiện lên một vòng tiếc nuối sau đó trụ một chút quải trượng triều bái trong điện đi đến thăm viếng thần xã tiến trình đầu tiên liền là cách này bái điện sau đó chính là cách kia thờ phụng linh tỷ sổ ghi chép phụng an điện linh tỷ sổ ghi chép bên trên có hơn 200 trăm chết trận quân nhật danh từ và hắc bạc ảnh chụp hắn cha danh từ và ảnh chụp cũng tại trong đó tiểu tuyền thuần nhất lang tiên sinh buổi sáng tốt lành Thần xã phẩm giai cao nhất thần quan dơ lên một vòng thân hòa tiếu dung triều tiểu tuyển thuần nhất lang nghênh đón tới. Hắn mang theo hắc sắc thần quan mố tay cầm hốt bàn ăn mặc đặc chế màu trắng thần quan phục tóc trắng phơ để hắn xem ra có không đồng dạng khí tràng. Thần quan chào tiên sinh tốt nhất. Tiểu tuyển thuần nhất lang hướng thần quan hơi hơi cúp cung, sau đó còn hai tay sát nhập chào lại. Mời vào trong. Thần quan dối ra tay trái một bên. Được. Tiểu Tuyền thuần nhất lang gật gật đầu chống quải trưởng đi vào bãi điện. Cung kỳ long tỉnh xuất ra trắc nghiệm vân tay dụng cụ, nghiêm túc nói. Thần quan tiên sinh, làm phiền ngươi đem ngón cái phóng ở trên đây đo đo. Ta cùng thần quan tiên sinh không phải nhận thức một ngày hai ngày, ta có thể đảm bảo hắn không có vấn đề. Tiểu Tuyền thuần nhất lang khẽ nhíu mày nói. Chi sự, vẫn là chú ý cẩn thận một điểm cho thỏa đáng. Ma sinh xấu sao cung kính nói đối với chuyện này, nàng ngược lại là và cung kỳ long tỉnh đã đạt thành thống nhất. Ha ha ha! Cái kia liền nghe hai vị đo đo đi. Thần quan cười mỉm đem tay trái ngón tay cái nhẫn tại cái kia vân tay phân biệt nghi thượng. Xuất hiện là lục quang, cái này cho thấy hắn vân tay và người hiểm nghi phạm tội tiếu hàn vân tay không xứng đôi, có thể bài trừ hiểm nghi. Hiện tại có thể sao? Tiểu tuyển thuần nhất lang đối cung kỳ long tỉnh, ma sinh xấu giao bất mãn, thần quan là không dung hoài nghi, cái này hai người hành vi mặc dù là vì an toàn cân nhắc, nhưng mạo phạm thần quan cũng là sự thật. Cung kỳ long tỉnh và ma sinh xấu dao hơi hơi khom người, biểu đạt chân thành tha thiết ái náy. Hừ! Tiểu tuyển thuần nhất lang không vui hừ lạnh một tiếng, lớn cất bước đi đi vào. Thần quan ở phía sau, dấm lên nát bước theo thật sát thăm viếng thần xã, cần dùng rửa tay để thay thế toàn thân tẩy lễ, thần quan lấy nước, tới đóng tiểu tuyền thuần nhất lang tay trái tay phải, sau đó tiểu tuyển thuần nhất lang bản thân xe nhẹ đường quen, tay trái nước múc truyền lại cho tay phải, sau đó tay trái bàn tay tiếp nước múc bên trong nước dùng sức xúc miệng, nhổ ra trong miệng nước sau, dùng nước múc bên trong còn lại nước tới đóng tay trái, liền cỏ rửa một chút nước múc tay cầm, sau cùng thả lại chỗ cũ. Thành kính đong đưa ba lần linh đăng, ném tiền, nhẹ nhàng đem tiền ném vào tiền xương tiếp cận 90 độ góc vuông quốc cung hai lần. Đây hết thảy thăm viếng quá trình, đều phải do thần quan ở bên phụ trợ hoàn thành. oanh Nhưng vào lúc này bên ngoài bỗng nhiên vang lên một hồi tiếng nổ mạnh, đinh tai nhức ấp, khoảng cách bãi điện xa mười mấy mét địa bàn bị nhấc lên, hòn đá vụn cỏ bùn đất bốn phía bay loạn. Bá bá bá! Bái trong điện cơ, nhao nhao móc súng lục ra, mật thiết cảnh dưới bốn phía. Là cái kia Tiếu Hàn tới. Chính tại thăm viếng tiểu tuyển thuần nhất lang nghe được tiếng nổ mạnh lúc thân thể khẽ chấn động, sau đó liền khôi phục bình tĩnh, dù sao bên ngoài có ba chân lực lượng phòng vệ Tiếu Hàn dám đến liền là tự chui đầu vào lưới, hắn không cần đến lo lắng. Không rõ ràng, ta đi xem một chút. Cung kỳ long tỉnh có thể tin bất quá những cái kia lực lượng phòng vệ, sông trong điện cơ, nghiêm khắc căn dặn một câu bảo vệ tốt chi sự. Quay người chạy mau ra ngoài. Ngay ở hắn rời đi bái sau điện, nguyên bản phụ trách phụ trợ tiểu tuyển thuần nhất lang thăm viếng thần quan trong lúc đó bộc phát ra một cỗ điều hưu sát khí trong tay hốt bản liền cùng một thanh sắc bén kiếm từ nhỏ suối thuần nhất lang cổ họng đâm đi vào, lại từ gáy xuyên ra. Tiểu Tuyền thuần nhất lang kém mắt thấy cái này xuyên qua cổ mình hốt bản, miệng mũi tại ra bên ngoài chảy máu, lại ngẩng đầu nhìn lên cái này thần quan con mắt, cái kia rõ ràng là một con sói ánh mắt. Cái này không phải thần quan, cái này là thiên diện sát thủ Tiếu Hàn Dịch dung trang phục. Chi sự ma sinh xấu giao và ở đây, cơ đều là quá sợ hãi, ai có thể nghĩ đến chín mỏng thăm viếng cấp bậc lễ nghĩa. Hơn nữa còn thông qua được vân tay nghiệm chứng thần quan thế mà liền là thiên diện sát thủ tiếu hàn dịch dung mà thành cây này sao có thể đối phương đến cùng là thế nào thông qua vân tay nghiệm chứng. Phanh phanh phanh. Lấy lại tinh thần cơ, lúc này bóp cò, chiều tiếu lạc nổ súng, đạn bắn nhanh, tiếng súng chói tai. Tiếu lạc thi triển lăng ba vi bộ, thân hình như huyễn ảnh, dễ như trở bàn tay liền tránh đi những này đạn. Sau đó bàn tay hóa đao tại những này, cơ trên đầu vai bổ xuống, không tới ba giây, hơn mười người, cơ, liền đều hôn mê ngã xuống đất. Tiếu hàn để mạng lại. Ma sinh xấu giao lúc này từ trong tay áo móc ra hai thanh truy thủ, hai mắt đỏ ngầu triều tiếu lạc nhào đi lên, nàng vốn liền là ma sinh gia tộc người luyện võ, hơn nữa đem thức thần kiếm pháp dung hội quán thông, liền xem như truy thủ cũng vũ đồng ra cương phong hệ thống thiên tài vô song tác giả đạo thảo giả phong cuồng thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org chương 631 cùng loại người tác giả đạo thảo giả phong cuồng phụ phụ phụ hai thanh truy thủ bị ma sinh xấu giao nhanh chóng gơ trên lưới đao rời giặc lộ ra len canh hàn mang Giống như liền không khí đều có thể bị cắt chém đối với tiếu lạc chính là một trận không gián đoạn bổ, chém, đâm, gọt. Đi chết đi đi chết đi. Ma sinh xấu sao trong miệng không ngừng gọi uống vào, nội tâm muốn giết chết tiếu lạc khát vọng được phóng đại đến cực hạn. Thành thảo né tránh tiếu lạc bất thình lình trêu tức cười một tiếng chào trụ nàng hai thanh truy thủ công kích the hở một cây cao đá trong số mệnh nàng nửa bên mặt trái điên cuồng cầm truy thủ công kích ma sinh xấu giao thân thể liền ngưng mà phía sau lấy bay ra chính diện và mặt đất tới cái kịch liệt va chạm nằm sấp nằm ở trên mặt đất trên mặt có cái dấu dày khóe miệng thì tràn chảy ra một vòng vết máu mặt cho ngươi chiêu thức ngàn ngàn vạn lại không kịp ta một cước tiếu lạc trên mặt mang theo một vòng khinh miệt cười một cước này bị đá thật sự là quá sảng khoái hắn đã sớm muốn hào hào giáo huấn cái này nữ nhân ba ca ngô ngốc ma sinh xấu dao nhến răng nhến lời từ trên mặt đất bò lên lại lần nữa giống một đầu phát cuồng mẹ báo hướng tiếu lạc đánh tới hừ tiếu lạc giữa mũi miệng một tiếng hừ nhẹ trên người khí thế đột nhiên tăng vọt mang theo phá vỡ khô gông cùng xiềng xít cuồng mãnh uy thế Phá vỡ trùng trùng điệp điệp không khí cách trở, như một đầu tỉnh lại mãnh thú, nháy mắt đi tới ma sinh xấu giao phủ cận, tay phải sòi năm ngón tay, tinh chuẩn khóa lại ma sinh xấu giao cổ. Ma sinh xấu giao ở trước mặt Tiếu Lạc hoàn toàn không có một điểm năng lực phản kháng, bị Tiếu Lạc bóp lấy cổ, hướng phía bãi điện kiên cố vách tường hung hăng đánh tới. Bành. Phía sau lưng và vách tường trùng trùng điệp điệp va chạm một chút. Sương cốt đứt gãy, răng rắc, âm thanh liên tiếp vang lên, ma sinh xấu dao kêu thê lương thảm thiết lên tiếng, miệng mũi bốc lên huyết, tinh xảo khuôn mặt bởi vì thống khổ mà cực độ vặn vẹo biến hình truy thủ trong tay cũng rơi xuống ở trên mặt đất. Người trước đó vài ngày không phải nói muốn cùng ta so chiêu một chút sao? Như thế nào, có phục hay không? Tiếu lạc cười khẩy nói. Ma sinh xấu dao sắc mặt xanh một trận tím một hồi, hoảng sợ nhìn xem trước mắt cái này nam nhân. Đây mới là hắn thực lực chân chính sao. Chỉ trong nháy mắt liền đem nàng đánh hào không sức hoàn thủ thời khắc này, nàng chỉ cảm giác được một cỗ kinh dị một dạng hàn ý tiếu lạc để cho nàng thật sâu sợ hãi, nàng một mực liền bị phẫn nộ làm choáng váng đầu ấp hoàn toàn liền không có nhận rõ ràng giữa hai người Trinh lệch là có như thế to lớn. Nhớ kỹ, hôm nay Hoa Quốc không còn là năm đó đầy chủ thanh có mấy lời nói ra là muốn trả giá đắt, ngươi có lẽ may mắn các ngươi ma sinh gia tộc không có lấn vào sinh hóa nghiên cứu hạng mục này, bằng không một đêm kia liền không phải để ma sinh lần lang không thể nhân đạo, mà là diệt các ngươi cả nhà. Tiếu lạc âm thanh rất lạnh, giống như là đến từ cửu địa ngục. Không có bất luận cái gì tình cảm. Ma sinh xấu ra tâm thần run rẩy dữ rồi, cổ bị bóp lấy, nàng không cách nào nói ra lời, chỉ có thể là mắt trợn tròn, sợ hãi nhìn xem cái này đến từ như địa ngục nam nhân. Tiếu lạc không lại nói tiếp, chảo trụ nàng chiều tường này vách tường lại dùng lực sông đụng một chút. phốc đầm đặc máu tươi chỗ thủng mà ra. Ma sinh xấu dao kêu thảm một tiếng sau liền nơ, gơ, e, o, đầu triệt để ngất đi. Tiếu lạc buông lòng tay, ma sinh xấu dao liền giống một bãi đống bùn nhão tựa như từ trên mặt tường trượt xuống hướng mặt đất. Tiếu hàn, hai tay giơ lên. Một tiếng quát mắng từ sau lưng truyền đến Tiếu lạc xoay người nhìn lại, cái kia cung kỳ long tỉnh lúc này đang đứng tại điện cửa ra vào, hai tay giơ thương. Súng. Họng súng trực chỉ hắn bên ngoài có lực lượng phòng vệ hướng nơi đây nhanh chóng tập kết vang động. Long tỉnh bộ trưởng, ngươi thương ra sao? Tiếu là không nhìn thương. Súng. Tồn tại, lấy ăn cần thăm hỏi một tên lão bằng hữu ngữ khí hỏi. Không làm phiền ngươi quan tâm, ta bảo ngươi đưa tay cho ta dơ lên. Cung Kỳ Long tỉnh lần nữa quát mắng tại bệnh viện vội vã vung lên, hắn liền có loại mánh liệt dự cảm không tốt, không nghĩ đến cái kia dự cảm trở thành sự thật. Cái này ra hỏa thế mà đem thủ đô Tokyo trở thành một mảnh đi săn rừng cây, tại trong đó không nhìn pháp luật pháp quy cầm lấy một chương tử vong danh sách, đối nhật quốc cao tầng người quản lý tiến hành dần dần ám sát. Tăng thêm cái này tiểu tuyền thuần nhất lang tổng cộng là năm tên. Cái này liền là một bộ lánh huyết cố máy giết người. Liền không muốn biết ta tại sao giết hắn. Tiếu lạc chỉ chỉ tiểu tuyền thuần nhất lang. Nhìn ngấm cười một tiếng. Bởi vì hắn cùng thánh sơn sinh hóa căn cứ nghiên cứu có quan hệ. Cung kỳ long tỉnh nói. Tiếu lạc ngẩn người. Sau đó cười nói. Nguyên lai ngươi biết rõ. Vậy ngươi cảm thấy ta làm như vậy đúng hay không? Không đúng, mặc kệ xuất phát từ bất luận cái gì nguyên nhân, ngươi cũng không thể áp đảo pháp chủ luật phía trên giết người. cung kỳ long tỉnh quát, đã ngươi đã phát hiện người hoa mất liên nguyên nhân thực sự, ngươi liền nên báo cảnh, chúng ta cảnh xem sành sẽ trả các ngươi người hoa một cách công đạo, đây mới là hợp pháp hợp lý phương thức giải quyết. Liên các ngươi cuộc trưởng ta na ca quang hiển đều có tham dự trong đó Ngươi cảm thấy ta có thể tín nhiệm các ngươi cảnh xem sảnh Tiếu lạc là cười lạnh nói Vậy ngươi cũng không thể giết người Cung kỳ long tỉnh nghiêm nhị nói Phải không Vậy ngươi năm đó lại vì cái gì đơn thương độc mã đem sơn khẩu tổ, tổ tổng bộ giết cái máu chảy thành sông Tiếu lạc xếu xếu nói Nghe lời này, cung kỳ long tỉnh thân thể run rẩy dữ dội trong đầu hiện lên năm đó ở mắt thấy bản thân vợ con đột tử trong nhà sau. Hắn giống giống như điên liều mạng cắn thuốc, liều mạng một cỗ nợ máu trả bằng máu mạnh điên cuồng, đem sơn khẩu tổ tổng bộ trên dưới giết cách không chừa mảnh giáp hình ảnh. Cách này khiến hắn sưởng sốt ngây người, tại lấy lại tinh thần lúc. Lại ngạc nhiên phát hiện nguyên bản đức tiếu lạc địa phương giống tuyết, ánh mắt còn chưa hoàn toàn tập trung, một cách đại thủ dựng đặt ở trên bả vai hắn, vỗ vỗ bả vai hắn. Kỳ thật, ngươi cùng ta là cùng một loại người, bất đồng là, ngươi là, cơ, mà ta, không nhận bất luận cái gì thân phận ước thúc, nếu như đổi lại là ngươi, ta tin tưởng ngươi cũng sẽ làm ra giống như ta lựa chọn. Tiếu lạc âm thanh vé vào lỗ tai hắn vang lên. Cung kỳ long tỉnh ngạc nhiên tại chỗ, hạt đậu một dạng mồ hôi lạnh từ trên chán chảy xuống xuống tới trong nháy mắt đi tới bên cạnh hắn, đây tuyệt đối so ban ngày nhìn thấy dù còn muốn kinh dị khủng bố. Nếu như không có cái này việc sự tình, ta nghĩ chúng ta có thể trở thành bằng hữu bất quá ta hay là hy vọng lần sau gặp mặt lúc, ngươi không cần cầm thương, súng, chỉ vào người của ta, đôi này ta vô dụng, hơn nữa. Sẽ để cho ta rất không cao hứng. Tiếu lạc dùng ánh mắt còn lại liếc qua hắn thanh âm đàm thoại rất đàm mạc. Cung kỳ long tỉnh một cử động nhỏ cũng không dám, không phải hắn không muốn, mà là bị tiếu lạc khí tràng chấn nhiếp, hai chân như phủ ngàn tân lực lượng, khó mà xê dịch nửa phần tựa như hóa đá ngay tại chỗ đồng dạng, chỉ còn lại mồ hôi lạnh tại phun trào. Được thôi, liền nói đến cái này, ta phải đi. Tiếu lạc lại nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai hắn, nghênh ngang liền đi ra ngoài. Đại đảo Tuấn mang theo vác súng đạn thật lực lượng phòng vệ từ bốn phương tám hướng sông tới đối với một cái mặt mỉm cười, cử chỉ nhất chân ở giữa đều có một cỗ thần côn khí chất thần quan, bọn hắn không có bất luận cái gì hoài nghi trực tiếp là lượt qua hắn chiều bái điện vọt lên đi lên. Tại phát hiện tiểu tuyền thuần nhất lang mất mạng tại bãi điện lúc đại đảo tuấn trên mặt cơ bắp kéo ra, nắm chặt cung kỳ long tỉnh cổ áo gầm thét lên. Chuyện gì xảy ra? Người đâu, cái kia thiên diện sát thủ tiếu hàn đâu? Vừa rồi đi ra ngoài thần quan liền là hắn. Cung kỳ long tỉnh tựa như đã mất đi linh hồn đồng giảng ngốc trễ nói. Đáng chết! Đại đảo tuấn sắc mặt đại biến.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 tác giả, đạo thảo giá phong cuồng, bái trong điện chỉ còn lại cung kỳ long tỉnh chinh lăng tại cái kia, tiếu là một câu kia, chúng ta là cùng loại người, không ngừng vé vào lỗ tai hắn quanh quẩn, thật sâu xúc động hắn linh hồn. đúng vậy a, bọn hắn hai người ra sao hắn tương tự, hắn năm đó được xưng giá thú cảnh sát hình sự liền là bởi vì diệt sơn khẩu tổ tổng bộ chỉ bất quá có lão cục trưởng hỗ trợ chịu lấy đi thông các lộ quan hệ Hắn mới để tránh trừ lao ngục tai ương Hắn đã sớm đã mất đi làm một cái cơ tư cách Tốt một cái cùng loại người, tốt một cái cùng loại người Ha ha, ha Cung kỳ long tỉnh điên nở nụ cười trong lúc đó như cái xì hơi bóng ra đồng dạng ngồi liệt trên mặt đất Sau đó lại từ trong túi xuất ra khói, nhét vào trong miệng nhóm lửa, từng ngụm từng ngụm hưởng thụ thôn vân thổ vụ niềm vui thú, cả người lần nữa trở nên suy sụp tinh thần, hai mắt trống giống vô thần, tự dễu thì thào lời nói nói, đều lập tức là một cái sắp về hưu người, đem còn lại thời gian lăn lộn rơi không tốt. Nhất định phải đảm nhiệm cái sắm chó chính nghĩa, cơ còn không phải lộ ra nguyên hình. Đại đảo Tuấn bên kia không có bất luận cái gì thu hoạch, tiếu lạc liền cùng hư không tiêu thất đồng giảng, đem thần xá trong trong ngoài ngoài trước trước sau sau lục soát 4, năm biến cũng không có phát hiện hắn tung tích. Mà thủ đô Tokyo chi sự tiểu tuyển thuần nhất lang chết cũng bị vô khổng bất nhập Nhật Quốc truyền thông biết được, sau đó báo đạo đi ra, lần này sự kiện lại một lần nữa kinh ngạc Nhật Quốc trên dưới. Tại ba 300 lực lượng phòng vệ. Hai châm tên cơ bố trí xuống ngày la địa võng bên trong đem chi sự cho ám sát, cái kia thiên diện sát thủ tiếu hàn là làm sao làm được. Không phải nhân loại, cái kia tiếu hàn tuyệt đối thì phi nhân loại. Không phải quân ta quá vô năng, mà là địch nhân quá cường đại. Chỉ cần vừa nghĩ tới có như vậy một cái lánh huyết sát thủ hành tẩu tại chúng ta thủ đô Tokyo, liền để cho người ta không dép mà run hắn tại sao phải làm như vậy? Cái này là hoa quốc đối chúng ta Nhật quốc chế tại sao? Nhật quốc dân mạng điên cuồng nhắn lại toàn bộ quốc gia bầu trời đều rất sống bị vẻ lo lắng cho bao phủ, lòng người bàng hoàng, không chịu nổi một ngày. Không qua mấy ngày thứ nhất do Nhật quốc nhà giàu nhất Cao Nguyên Khánh tuyên bố. Luận Nhật quốc tội ác trường văn tại internet không gian điên truyền ra đến bản này trường văn đem núi phú sĩ sinh hóa căn cứ tổ kiến cùng nhân viên tương quan toàn bộ kể tại trong đó hướng rộng rãi nhật quốc dân chúng giải thích trận này nhằm vào nhật quốc cao tầng ám sát vì sao lại phát sinh tại trường văn phần cuối cao nguyên khánh lấy chân thành tha thiết bút mực hướng tất cả căn cứ người bị hại tạ lỗi Nhưng bản này trường văn không ra một ngày liền bị Nhật Quốc có quan hệ bộ môn phong giết không còn một mống đồng thời có nhà nước đứng ra bác bỏ tin đồn, nói cái này là thiên diện sát thủ tiếu hàn trộm lấy nhà giàu nhất tài khoản. Phát biểu loại này trường văn dùng sức mê hoặc nhân tâm cũng tuyên thể lấy đem thiên diện sát thủ tiếu hàn trói lại quyết tâm. Đương nhiên cứ việc Nhật Quốc nhà nước đứng ra phủ nhận ngày đó Trường Văn lại làm cho càng nhiều dân chúng ngửi được một cỗ mùi âm mưu. Bởi vì cái gọi là không có lửa làm sao có khói con rồi cũng không canh không có khe hở trứng. Hơn nữa ngày đó Trường Văn tự bên trong giữa các hàng lộ ra nồng hậu tình cảm và nhà giàu nhất Cao Nguyên Khánh ngày xưa phát biểu qua văn chương văn phong tương tự nếu như là thiên diện sát thủ tiếu Hàn Viết. Văn phong tuyệt đối không thể nào biết như thế sống nhau đi. Tại một chỗ to lớn trong trang viên, các loại quý báu cổ thụ trồng được khắp nơi đều là, cùng nói là một cái trang viên, chẳng bằng nói nó là thượng đế vườn địa đàng tràn ngập một cỗ lồng lấy xa xỉ khí tức. Mà tại trang viên Trung ương là một tòa chiếm mặt đất tích hơn 200 bình xa hoa biệt thự, biệt thự bốn phía là mặt cỏ, bể bơi, bãi đỗ xe, võng sân bóng. Chờ một chút. Giải trí công trình cái gì cần có đều có Cái này chính là Nhật Quốc nhà giàu nhất cao nguyên khánh phủ đệ Người bình thường nhìn thấy như vậy trụ sở đều là tránh ra thật xa Bởi vì loại kia đập vào mặt lộng lấy khí tức Để người bình thường vô ý thức không dám đạp đi vào nhúng chàm Giờ này khắc này cái này chỗ trong trang viên đứng đầy lực lượng phòng vệ vác súng đạn thật quân nhân Từng cái khuôn mặt lạnh lùng mang theo tai nghe Phụ trách lấy nơi này an toàn Cao Nguyên tiên sinh ta hy vọng ngươi có thể cho ta một hợp lý giải thích Tại sao phát biểu như thế luận văn Ngươi có biết hay không này lại cho chúng ta quốc gia mang đến bao lớn tổn thương Biệt thự trong phòng họp Thân mang thẳng âu phục an bội cực kỳ không vui Sông Cao Nguyên Khánh la hét lấy chất vấn Nước bọt phun tung tóe cảm xúc hơi không khống chế được Nguyên bản sinh hóa căn cứ cứ như vậy bị vùi lấp đi xuống có thể là làm sinh hóa căn cứ liên quan người một trong cái này cao nguyên khánh lại chủ động đem chuyện này cho thọc ra ngoài. May mắn là tại bổn quốc tất cả dư luận đều có thể bị khống chế xuống tới có thể lượng là như thế trên quốc tế đám kia vô khổng bất nhập phóng viên khẳng định sẽ gửi được một cỗ mùi tanh đến thời điểm bọn hắn Nhật Quốc đáng sợ muốn xử tại quốc tế dư luận nơi đầu sóng ngọn gió. Cao nguyên khánh mặc một bộ màu lam nhạt âu phục nửa hói đầu ngũ quan tính không được tiêu chuẩn ngược lại cũng tính không được xấu xí nhìn xem cho người ta một loại rất thân và cảm giác hắn ngồi tại mềm mại trên ghế rất bình tĩnh đối mặt cách này quốc gia thủ tướng sự thực là không cách nào bị che giấu vô luận chôn bao sâu chôn được bao lâu cuối cùng cũng có một ngày nó vẫn là xét lại thấy ánh mặt trời ngươi có ý tứ gì? An bội mỹ mắt nhảy lên. Cao Nguyên Khánh đứng lên, không tại cách đề tài này bên trên quấn, khẽ thở dài một cách nói. Thủ tướng đại nhân, các ngươi vẫn là lui binh A, ta, ta không cần bảo hộ. Không cần bảo hộ. Đại đảo Tuấn ngẩn người thiên diện sát thủ tiếu hàn kế tiếp mục tiêu rất có thể là ngươi, không có chúng ta bảo hộ, chỉ bằng chính ngươi bảo tiêu tuyệt đối không cách nào cam đoan ngươi sinh mệnh an toàn. Cho dù có các ngươi tại, ta liền nhất định an toàn a. Cao Nguyên Khánh cười tủm tỉm nói, lời này rất là châm chọc. Cái kia hiền hòa mục đích chỉ cho đại đảo tuấn xấu hổ cúi đầu, không dám cùng chi nhìn thẳng tiểu tuyển thuần nhất lang chết để hắn không có bất luận cái gì lời nói đi vì chính mình cãi lại. Đều lui a, ta không thích bản thân chủ sở bị các ngươi lực lượng phòng vệ người chiếm. Cao Nguyên Khánh thở dài một tiếng nói, có một loại đối mặt tử vong thong song. Cao Nguyên Quân, ngươi là chúng ta quốc gia kiêu ngạo, ngươi sinh mệnh gì thường quý giá, ta không cho phép. Ta nói lui binh thủ tướng đại nhân là không có nghe rõ ràng ta nói chuyện. Cao Nguyên Khánh trong lúc đó ngẩng đầu, nghiêm nghị cắt ngang an bội ngôn ngữ. An bội khói miệng cơ bắp kéo ra. Hắn rất chán phép có người lấy loại này khẩu khí cùng hắn nói chuyện có thể đối phương là bọn hắn Nhật Quốc nhà giàu nhất, chỉ cần dầm chân một cái, nửa cái Nhật Quốc kinh tế đều phải cảm mạo một trận. Hắn cứng ép nhìn xuống cố này tức giận, bình tĩnh khuôn mặt nói. Cao Nguyên Quân, ngươi không sợ tiếu hàn đến hành thích ngươi. Sợ, có ai sẽ không sợ chết, huống chi giống ta như vậy có chút gia nghiệp người. Cao Nguyên Khánh cười cười, một mặt thản nhiên, bất quá sợ để làm gì, nên đến vẫn là muốn đến, không bằng thừa dịp mình còn sống, đi làm một chút có ý nghĩa sự tình. Dừng một chút, rồi nói tiếp thủ tướng đại nhân cùng đại đảo quân tùy ý, ta liền không bồi tắc ngươi. Trực tiếp cất bước chiều hội đề nghỉ bên ngoài đi đến, mở cửa lúc dừng bước, quay đầu nói bổ sung. Đúng rồi thủ tướng đại nhân tuyệt đối đừng phái binh âm thầm đi theo ta ta không muốn trở thành các ngươi mồi câu nếu như thủ tướng đại nhân trái với đầu này ta nghĩ nhật quốc kinh tế có thể muốn rút lui năm sáu năm ngươi đang uy hiếp ta an bội cắn răng uy hiếp cao nguyên khánh nhíu nhíu mày lập tức khẽ cười nói tất nhiên thủ tướng đại nhân cho rằng là uy hiếp cái kia chính là uy hiếp đi nói xong cũng không quay đầu lại đi ra ngoài ba k Ngu ngốc! nhã đường! An bội một bàn tay đập vào phòng họp trên bàn công tác, tức dẫn đến thất khiếu bốc khói, cái này lão hốn đàn, hắn hoặc là đầu ấp nước vào, hoặc là liền là bị tiếu hàn sợ vỡ mật. Hèn nhát con lợn ngu! Hệ thống thiên tài vô song! Tác giả! Đạo thảo giá phong cuồng! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 633 Tới Tác giả Đạo Thảo Giá Phong Cuồng. Cao Nguyên Khánh rời đi đãi khách sau phòng, liền đi thẳng tới biệt thự tầng cao nhất Chỗ ấy có một cái lầu nhỏ, cửa ra vào có hai vị thân mang hắc sắc chế phục bảo tiêu trông coi Hai bảo tiêu gặp hắn tới đều là cung kính hành lễ quát lên, lão bản Đều đi xuống đi, ta cho các ngươi phóng ba ngày giả, ba ngày này tiền lương như thường lệ thanh toán. Cao Nguyên Khánh mặt mỉm cười nói. Tuy nhiên không biết lão bản vì sao lại làm quyết định như vậy, có thể hai vị này bảo tiêu cũng đều là người thông minh, không có hỏi nhiều, khom người nói. Này! Lập tức quay người đi xuống lầu các, rời đi biệt thự. Cao Nguyên Khánh mở ra lầu các cửa, gian phòng không thế nào lớn, có thể bố đưa rất ấm áp, chủ yếu là màu hồng thắt là chủ yếu trang trí, lông nhung đồ chơi gấu mấy cái, từ nhỏ hào đến cùng người cao đặc đại hào đều có, trên vách tường thì dán thiếp lấy cái nào đó nhật quốc ca hát tổ hợp áp phích. Ở trung ương tấm kia trên giường lớn, một cái nữ hài dựa vào giường sau lưng ngồi ở kia, biếu la hét cái miệng nhỏ nhắn cầm lấy cây kéo kéo ảnh chụt Hoàn chỉnh ảnh chụp bị nàng cắt thành vô số mảnh nhỏ tung bay rơi trên mặt đất, trên sàn nhà có rất nhiều mảnh vụn, rất hiển nhiên, cái này không phải thứ một chương ảnh chuột. Trông thấy cao nguyên khánh tiến đến, nữ hài hừ nhẹ một tiếng tiếp tục kéo nàng trên tay cầm lấy ảnh chuột, giống như là muốn đem tất cả tức giận đều phát tiết ở kéo trên tấm ảnh bên cạnh. HỒ HƯƠNG Cao Nguyên Khánh một mặt yêu thương đi tới, ở nàng bên cạnh ngồi xuống, đi đến chỗ gần mới phát hiện, nữ nhi cắt ảnh trụt là hắn đều là chút sẽ gặp khách nhân cùng nói chuyện hợp tác lúc tươi cười ràng rỡ ảnh trụt, bất đắc dĩ cười khổ, Ngươi như thế thủ hận ba ba sao. Hắn không có nói cho Cao Nguyên Huệ Hương đêm đó cùng với nàng ở cùng một chỗ nhưng thật ra là gần nhất làm cho cả Nhật Quốc đều hoảng sợ không chịu nổi một ngày thiên diện sát thủ tiếu Hàn. Hắn không muốn để cho nàng sợ hãi, để cho nàng có bất luận cái gì bóng tối. Ta đương nhiên hận ngươi, ta hận ngươi chết đi được. Cao Nguyên hộ Mỹ cắn hàm răng hướng hắn kêu ầm lên, ngươi trong mắt không phải chỉ có sự nghiệp sao. Vậy ngươi bẩn biểu ngươi đi a, đến chỗ của ta làm cái gì? Ta lười nhắc nhìn thấy ngươi hư tình giả ý, cố ý giả bộ như quan tâm ta bộ dáng. Cao Nguyên khánh mặt mũi tràn đầy đắng chát. Nắm tay dựng đặt ở cao nguyên Huệ Mỹ đầu bên trên đục ngầu mắt lão chân tình bộc lộ. Trên đời tại sao có thể có phụ thân không quan tâm nữ nhi của mình. Hừ cao nguyên Huệ Mỹ hừ phát đem đầu đừng qua một bên. Cao nguyên khánh thở dài nói. Ta đều không biết nguyên lai ta Huệ hương đã lớn như vậy là cái duyên dáng yêu kiều đại cô nương. Cao nguyên Huệ hương ngẩn người. Lập tức giả bộ như rất là chẳng thèm ngó tới đưa áng mắt chuyển đến một bên, sờ, một tiếng. Nhìn xem nữ nhi của mình cao nguyên khánh trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nếu như không phải tử vong tiếp cận, để hắn từ thương nghiệp đế quốc mộng ảo bên trong tỉnh lại, hắn đều nhanh quên nữ nhi của mình vậy mà lớn như vậy. Hắn đối cao nguyên hội hương ấn tượng còn dừng lại ở tiểu học thời kỳ cái kia sẽ ngồi tại hắn đầu vai, ôm đầu hắn vui vẻ cười to tiểu cô nương, hắn vẫn cho là nàng còn nhỏ như vậy. Làm bạn Hắn làm bạn nữ hồi nhỏ ở giữa thật sự là quá ít quá ít, cơ hồ có thể nói là không có, khó trách đang ly hôn thời điểm thê tử đối với hắn phàn nàn nói cái nhà này với hắn mà nói có cũng được mà không có cũng không sao. Hắn là thuộc về công ty, thuộc về tiền tài, hắn khi đó không thể nào hiểu được, hiện tại, hắn rốt cuộc để ý hiểu, cũng cuối cùng biết rõ tại sao nữ nhi sẽ như vậy phản nghịch. Cái kia kỳ thật không phải phản nghịch, là biến đổi pháp hấp dẫn hắn chú ý, khát vọng hắn quan tâm. Khát vọng tình thương của cha mà hắn cho tới bây giờ liền không có cấp cho nàng ra dáng tình thương của cha thậm chí ngay cả nàng sinh nhật đều có đã nhiều năm không có theo nàng cùng một chỗ vượt qua. Bất thình lình cảm giác mấy năm này đều sống vô dụng rồi dù là bản thân có được trăm tỷ thân ra nhưng hắn lại không cấp cho người nhà mình bất luận cái gì ấm áp nghĩ đến này nước mắt liền không bị khống chế tuôn ra từ cái kia đục ngầu mắt lão bên trong chảy xuống xuống tới cha ngươi thế nào ngươi ngươi cái này là làm gì cao nguyên hồi hương gấp tất cả ngụy trang nháy mắt sụp đổ nàng thích cha mình nàng cũng gì thường ngưỡng mộ cha mình chỉ là hận hắn cho tới bây giờ không có ra dáng bồi qua bản thân nàng ở trường học cầm giấy khen muốn lấy được hắn khen ngợi lại đổi lấy một tiếng ba ba bận bịu không có thời gian Lần sau lại nhìn Một lần lại một lần muốn có được phụ thân khen ngợi Nhưng Thủy Trung đổi lấy một tiếng Ba ba bận biểu Mặc dù đối cao Nguyên Khánh Biểu hiện ra như thế nào chán phép Có thể nàng ở sâu trong nội tâm Là yêu mình phụ thân Lần đầu thấy mình không gì làm Không được phụ thân rơi nước mắt Nàng luống cuống tim như bị đau Cắt đồng giảng Hốt mắt lập tức đỏ lên một vòng Thật xin lỗi Ta không tùy hứng ta cũng không tiếp tục tùy hứng, lão ba ngươi chớ khóc có được hay không? Nhìn xem ngươi khóc, ta. Ta cũng tốt khó chịu. Muốn nói xin lỗi người là ta. Cao Nguyên Khánh lắc đầu thở dài một tiếng nói, là ta quá ít kỷ, từ không có đứng tại ngươi cùng ngươi mấu thân lập trường nhìn cho tới bây giờ không có nghĩ tới các ngươi chân chính cần gì. Ta vẫn luôn chắc hẳn phải vậy cho rằng chỉ cần cho các ngươi xài không hết tiền các ngươi liền sẽ vui vẻ, lại quên đi đưa ra thời gian làm bạn các ngươi, là ba ba sai, ba ba không có chiếu cố tốt các ngươi, hội hương, ngươi có thể tha thứ ba ba sao? Cha! Cao Nguyên hội hương nhìn trước mắt cái này lão nam nhân, nước mắt lã chã mà xuống. Nàng thậm chí đang suy nghĩ có phải hay không bản thân cầu nguyện tạo nên tác dụng thần minh để cái kia bản thân quen thuộc ba ba trở về, nàng lại cũng chú ý không được tất cả, ôm thật chặt ôm lấy hắn. Cao Nguyên Khánh vỗ nhẹ nhẹ lấy nàng phía sau lưng, từ từ nhắm hai mắt chảy xuống hai hàng chọc lệ. Sáng sớm ngày thứ hai, Cao Nguyên Khánh đẩy ra thư phòng mình cửa, thấy mình trước bàn sách đang ngồi lấy một người, người kia sau lưng đối với mình. Hắn đầu tiên là ngẩn người, sau đó trên mặt liền một mảnh thản nhiên, giống như là ở an cần thăm hỏi một cái lão bằng hữu. Tới, vế xoay quay lại, đó là một cái khuôn mặt tuấn lạnh thanh niên. Quang trắng nón tích khuôn mặt, đen nhánh thâm thúy đôi mắt, khóe miệng mang theo một vòng tà mị cung cười. Hắn liền giống như là ngồi ở trong nhà mình đồng dạng, tay trái chống đỡ cái cầm, tay phải phóng ở trên bàn sách, ngón tay có tiết tấu nhẹ nhàng đánh ướp. Chính là Tiếu Lạc. Biết rõ ta sẽ đến, lại đem tất cả bảo hộ ngươi người gọi mở, nói cho ta biết nguyên nhân. Tiếu Lạc thản nhiên nói. Cao Nguyên Khánh thấp cúi đầu thản nhiên cười nói. Coi như bọn hắn ở, ngươi cũng như thường có thể xông tới giết ta, bọn hắn căn bản ngăn không được ngươi, còn không bằng gọi bọn hắn tất cả cút chứng. Tiếu Lạc bình tĩnh nhìn hắn một hồi, lại nói. Ngươi không sợ chết. Sợ, ai có thể không sợ chết, chỉ là ta muốn cho bản thân bị chết càng có tôn nghiêm thôi. Cao Nguyên Khánh nói. Tôn nghiêm. Tiếu là cười lạnh, không có ý tứ, làm ngươi tham dự sinh hóa căn cứ nghiên cứu, ngươi liền không có tư cách đàm luận hai chữ này. Cao Nguyên Khánh đắng chát cười cười thở dài một tiếng ngược lại nói cái khác lúc trước ta ném tiền trù hoạt kiến lập cái trụ sở kia thời điểm hắc điền thanh long nói với ta là đang làm một hạng lợi quốc lợi dân nghiên cứu ta cũng không biết hắn là ở tầm người sống làm vật thí nghiệm tiến hành sinh hóa thí nghiệm ở phát hiện bọn hắn làm loại kia cực kỳ bi thảm sự tình sau ta thường xuyên mất ngủ đến sau cùng chỉ có thể mượn nhờ thuốc ngủ mới có thể ngủ mỗi một ngày ta đều sống ở thật sâu khiển trách bên trong, chịu lương tâm mình khảo vấn cái kia như địa ngục hình ảnh, nhìn một chút liền trung thân khó quên. Ngươi nói những này là muốn cho ta buông tha ngươi. Tiếu lạc dễu cợt. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giá phong cuồng Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 634 Kết thúc Tác giả Đạo thảo giá phong Cuồng Không, ta không có như thế nghĩ tới Cao Nguyên Khánh lắc đầu, ta nghiệp chướng Liền xem như để cho ta dưới 18 tầng địa ngục cũng không đủ Ta chỉ là đem bản thân nội tâm chân thực cảm thụ cho nói ra Chỉ thế thôi Đối mặt một cách muốn bản thân sai người Hắn vẫn như cũ có một phần trở lại nguyên trạng một dạng thượng vị giả khí chất Phải không? Tiếu là cười cười. Hắn cũng không có trước tiên muốn Cao Nguyên Khánh mệnh, là bởi vì trước mấy ngày Cao Nguyên Khánh phát biểu ngày đó. Luận Nhật Quốc tội hành. Hắn toàn văn đều nhìn, loại kia trong câu chữ lưu lộ ra chân thành tha thiết tình cảm, để hắn có chút xúc động. Cái này Cao Nguyên Khánh là duy nhất một cái sám hối tham dự sinh hóa căn cứ kiến thiết người, nếu như không có tạ văn xương người một nhà chết. Hắn nói không chừng sẽ thủ hạ khai ăn thả Cao Nguyên Khánh, nhưng điều này hiển nhiên là không có khả năng. Tất cả cùng sinh hóa căn cứ có liên quan người đều phải chết. Hắn đứng dậy, du đình tản bộ chuyển đến đến Cao Nguyên Khánh phổ cận trên người sát khí bị tận lực ngăn chặn, nhưng trong mắt vẫn như cũ khó mà tự điều khiển tiêu tán đi ra, tay chậm rãi nâng lên. Cao Nguyên Khánh, ngươi nên lên đường. Chờ một chút cao nguyên khánh gọi quát tiếu lạc nhíu nhíu mày trong ánh mắt mang theo chất vấn thế nào có thể hay không có thể hay không thư thả ta mấy ngày cao nguyên khánh hạ thấp tư thái trong lời nói giữa các hàng có từng tia cầu xin ngữ khí thư thả ngươi mấy ngày tiếu lạc nhìn ngấm cười một tiếng lập tức lắc đầu ngươi cái này biệt thự tuy tốt nhưng ta không muốn lại đến lần thứ hai Ngươi không cần đến lần thứ hai Làm ta đền bù mấy năm này tiếc nuối Ta sẽ tự động kết thúc Cao Nguyên Khánh nói Tiếu Lạc Lạnh lùng nói Thật có lỗi Tại ta chỗ này Ngươi không có có kè mặc cả tư cách Cha ngươi chuẩn bị xong chưa Nói xong mang ta đi bờ biển chơi Lúc này ngươi nếu là dám lật lỏng ta Cả một đời đều không để ý ngươi Lúc này Lầu dưới chuyện đến cao nguyên hội hương cách kia giả bộ xuất khí hô hô ngữ khí thanh âm đàm thoại Tiếu lạc ngẩn người Yên tâm đi ba ba sẽ không đổi ý Ngươi ở phía dưới chờ một chút Ta chỗ này còn có chút chuyện Cao nguyên khánh sông lầu dưới đáp lại một câu Sau đó quay đầu lại Vô cùng khẩn thiết đối tiếu lạc nói Ta những năm này đều không có hảo hảo làm bạn qua nàng ta tối hôm qua vừa đáp ứng nàng, mang nàng đi bờ biển chơi theo nàng làm mười cây sự tình. Tiếu lạc không nói một lời, mặt không biểu tình nhìn xem hắn. Bịch. Cao Nguyên Khánh bất thình lình quỳ ở trên mặt đất, hướng Tiếu lạc dập đầu, mặt mũi tràn đầy cho tàn nói. Ta Cao Nguyên Khánh cả đời này rất ít cầu hơn người Tiếu Hàn tiên sinh, mấy ngươi xem ở Thái Dương thần phân thượng cho ta một chút nhân từ cùng Thương hại đi. Nhất đại nhà giàu nhất Nhất đại kiêu hùng Buông xuống tất cả tôn nghiêm Chỉ cầu một cái đền bù nữ nhi cơ hội Tiếu lạc bực bội Hắn không muốn lại đi lần thứ hai Hiện tại liền muốn giết chết cái này Cao Nguyên Khánh Nhưng hắn lại muốn trở thành toàn bộ Một cái phụ thân hoàn thành đối nữ nhi cứu dối Hai loại cảm xúc ở đánh nhau Để hắn sắc mặt vô cùng âm trầm Đăng đăng đăng Lên lầu tiếng bước chân tới gần Không cần nghĩ, khẳng định là cao nguyên hồi hương từ lầu dưới bò lên. Cao nguyên khánh eo hẹp tới cực điểm, hắn sợ hãi trước mắt tên sát thần này sẽ ngay trước nữ nhi của hắn bột giết hắn. Cứ như vậy, nữ nhi của hắn tất nhiên phải bị đến phi thường kịch liệt đả kích. Hắn đối với mình sinh tử đã coi nhẹ, có thể là đúng tại nữ nhi, hắn không muốn để cho nàng nhận một chút xíu tổn thương. Cái này một lát là khẩn trương đến toàn thân đều tài phát run. Không ngừng sông tiếu lạc dập đầu, âm thanh lộ ra nồng đậm sợ hãi. Tiếu hàn tiên sinh, van cầu ngươi, ta van cầu ngươi, ngươi mở một chút ăn a mở một chút ăn. Như cái tên ăn mày đồng giảng đáng thương khẩn cầu, nước mắt tuôn đầy mặt. Cha, ngươi thế nào? Ngươi quỳ trên mặt đất làm gì? Sau lưng chuyển đến cao nguyên hội hương âm thanh. Cao Nguyên Khánh quay đầu nhìn lại, Cao Nguyên Hội Hương đã đứng ở cửa ra vào, đang trợn to hai mắt nghi hoặc vạn phần nhìn xem bản thân, lại nhìn lại thiên diện sát thủ tiếu hàn giống như hư không tiêu thất một dạng không thấy, ở hơi hơi ngây người đi qua, hắn tranh thủ thời gian biến mất khói mắt nước mắt, nhanh chóng gạt ra một đạo tiếu dung đứng lên, hướng đi Cao Nguyên Hội Hương. Người cái này đứa nhỏ ngốc nói cái gì đó, cái gì quỳ không quỳ. Là một cái nút thắt rơi trên mặt đất, ba ba đây là tại nhặt nút thắt đây. Nhặt nút thắt. Cao Nguyên Hồ Hương bán tín bán nghi, vậy ta vừa rồi còn giống như nghe được ngươi cùng người khác nói chuyện. Nói vậy này chỗ nào có người, khẳng định là ngươi nghe nhầm. Cao Nguyên Khánh cố ý bản khởi gương mặt nói, nội tâm kỳ thực có chút eo hẹp. Thật. Cao Nguyên Hồ Hương hướng trong thư phòng đánh giá một cái. Vẫn là còn có một tia hoài nghi Đương nhiên là thật Nơi này liền ngươi cùng ta Nào có những người khác Cao Nguyên Khánh vội ho một tiếng nói Lập tức liền rời đi chỗ khác chủ đề Đúng rồi hội hương Ngươi hành lý đều sắp xếp gọn rồi Ừ ừ Liền chờ ngươi Cao Nguyên hội hương trùng trùng điệp điệp gật đầu Được Ngươi trước tiên đi nhà để xe bên kia chờ ta Ta tìm quyển sách liền xuống tới Cao Nguyên Khánh nói. Vậy ngươi nhanh lên, không muốn lề mà lề mề có được hay không, như cách bảy mươi. Tám mươi tuổi lão đầu tử đồng giảng. Cao Nguyên Hồ Hương rất là giàu dĩ không vui nói một câu. Được. Cao Nguyên Khánh cười tủm tỉm nói. Vậy ngươi nhanh lên nha. Cao Nguyên Hồ Hương hít lên cái miệng nhỏ nhắn quay người đi ra ngoài. Đăng đăng đăng. Nghe được Cao Nguyên huệ Hương xuống lầu âm thanh, Cao Nguyên Khánh mới xoay người đối với trống trơn thư phòng khom mình hành lễ, nói một tiếng. Tạ ơn! Ngươi chỉ có ba ngày thời gian. Một cái băng lánh âm thanh từ giá sách đằng sau truyền đến, sau đó liền gặp Tiếu Lạc từ phía sau đi ra, ba ngày thoáng qua một cái, ta sẽ lại đến một chuyến. Ba ngày thời gian đầy đủ. Cao Nguyên Khánh cảm kích gật gật đầu. Một hơi thở hút xong bình lớn Coca-Cola, đi nhà vệ sinh nam đi nhà xí, ăn một lần cơm chùa. Nhìn xem nữ nhi của mình liệt ra mười cách muốn hắn làm việc, Cao Nguyên Khánh sở khóc sở cười, bất quá hắn vẫn là tại theo nàng đi bờ biển du ngoạn trở về sau đó liền cùng nàng cùng đi đem cái kia mười cách việc làm, loại kia cảm giác giống như lập tức về tới thanh xuân thời kỳ thiếu niên, Cao Nguyên Khánh thu hoạch được chân thật nhất trí hạnh phúc cha ngươi mấy ngày này đều không cần bận rộn sao? Ngồi ở vị trí kế bên tài xế vì bên trên cao nguyên huệ hương nhìn không được hỏi. Nói chung, phụ thân nàng đều là bận tối mày tối mặt. Giống bây giờ như vậy điện thoại không vang một chút. Hoàn hoàn chỉnh chỉnh theo nàng du ngoạn một ngày. Cách này thật sự là thật bất khả tư nghị Bận biểu, nhưng là ta nữ nhi bảo bối trọng yếu nhất. huệ hương, ngươi còn muốn đi đâu? Ba ba hiện tại theo ngươi đi. Cao Nguyên Khánh nói. Cha, ngươi thực sự. Cao Nguyên Hội Hương gật gật đầu, sau đó nói ra, ta nghĩ đi Thánh Sơn nhìn tuyết. Thánh Sơn. Cao Nguyên Khánh sắc mặt chợt biến đổi, đó là một cách để hắn sám hối cùng sợ hãi địa phương, liền cùng một cách hết hạn tu phóng thích người. Đối với hắn đã từng giết qua người địa phương có một loại vô danh sợ hãi, nhưng hắn vẫn là rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Tốt. Liền đi nhìn Tuyết. Nói xong, lái xe muốn núi Phú Sĩ Phương hướng chạy tới. Ngày thứ ba, truyền ra nội các quốc thổ giao thông đại thần lớn giếng một lang bỏ mình tin tức, lại là một tên cùng sinh hóa căn cứ có quan hệ người chết đi. Ban đêm, Cao Nguyên Khánh ngồi tại thư phòng mình bên trong, nhìn xem Cao Nguyên hồi Hương khi còn bé tập tính học theo video, ở mặt mũi tràn đầy hạnh phúc mỉm cười bên trong dần dần nhắm mắt.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 tác giả, đạo thảo giá phong cuồng, bồn rửa tay, nhỏ bàn ăn, bình nước tiểu, miệng thông gió. Cái này chính là Nhật Quốc phòng giam bố trí, nếu như không phải một đường từ ngoài cửa sắt lớn đi tới, không ai sẽ cảm thấy cái này là giam giữ phạm nhân một mình nhà tù, sàn nhà vẫn là làm bằng gỗ, dùng chiếu đệm lên tuy nhiên diện tích chưa đủ 10 cái mét vuông, nhưng nhìn lên cực kỳ giống một gian phổ thông phòng cho thu. Ở góc tường có một cái 40. 50 tuổi nam tử ăn mặc áo tù ngồi ở chỗ đó, miệng đầy sâu mép, tóc thì bị loại bỏ không có, đầu xác trụi lùi hắn còn mang theo một bộ hình tròn kính mắt, đang nhìn xem một quyển sách. Chính là Hắc Điền Thanh Long. Bất thình lình cửa phòng giam bị mở ra, một mặt dữ tợn, ăn mặc thẳng Âu phục an bội ở Đại Đảo Tuấn cùng đi đi đến. Hắc Điền Thanh Long liếc mắt nhìn hắn. Sau đó giống như là không nhìn thấy bất cứ thứ gì tựa như tiếp tục xem sách. Ngươi ngược lại là nhàn nhã a thế mà coi trọng tạp phu tạp. Biến hình ký. Là muốn học lý bột chủ giác biến thành một cây giáp trùng chạy trốn. An bội ở hắn đối diện ngồi xuống thanh âm đàm thoại bên trong mang theo nồng đậm châm chọc sắc thái. Hắc Điền thanh long không có chính diện trả lời hắn vấn đề. Mà là lớn tiếng tường thuật tóm lược trong sách nội dung Ô vuông bên trong cao nhĩ phát hiện mình biến thành to lớn giáp trùng kinh hoàng mà u buồn Phụ thân hắn phát hiện sau giận dữ Đem hắn chạy về phòng ngủ mình Ô vuông bên trong cao nhĩ thay đổi Dưỡng thành giáp trùng sinh hoạt tập tính Lại bảo lưu lại người ý thức Hắn thất nghiệp như cũ quan tâm như thế nào Trả hết nợ phụ thân nợ ngần Quan tâm đưa mũi mũi bên trên âm nhạc học viện có thể là một tháng sau hắn thành cả nhà vướng víu phụ thân mấu thân muội muội đối với hắn cải biến thái độ vì sinh tồn người nhà đành phải làm công kiếm tiền càng ngày càng nhẫn nhịn không được ô vung bên trong cao nhĩ cái này gánh vác cuối cùng có một ngày muội muội đưa ra đem ca ca đuổi đi ô vung bên trong cao nhĩ lại đói lại bệnh rơi vào tuyệt vọng Hắn mang thâm tình cùng yêu thương nhớ hắn người một nhà Sau đó đầu hắn liền bản thân rủ xuống ngược lại trên sàn nhà Hắn lỗ mũi thở ra sau cùng một tia khí tức chết, Mà phụ thân hắn, mấu thân cùng mũi mũi Thì bắt đầu trải qua bản thân nuôi sống bản thân cuộc sống mới Ngươi ý tứ, ngươi giống như cái này ô vung bên trong cao nhĩ đồng dạng, An bội cười lạnh hắc Điền thanh long đem sách hạ thấp ngẩng đầu nhìn hắn, tâm ta thắt cái này quốc gia, nguyện ý vì nó quốc cung tận tuổi chết thì mới dừng, ta biết rõ làm cái này sinh hóa nghiên cứu một khi bị lộ ra, ta sẽ chết không có chỗ chôn, có thể cũng nên có như vậy một người đứng ra đi đầu khâu người, dẫn đầu cái này quốc gia hướng đi tiên tiến trở nên càng thêm cường đại. Người mở đường An bội nghe liền không do cảm thấy buồn cười, mà hắn cũng thật cất tiếng cười to. Sau đó trực tiếp đem hắc điền thanh long trong tay sách đoạt lại vứt trên mặt đất, đứng lên cầm chân đạp mạnh thẳng đến đem sách cho đạp nát mới đình chỉ. Chỉ hắc điền thanh long liền chửi ầm lên. Ngươi làm sao không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem bản thân, đem bản thân đặt ở người mở đường vị trí bên trên, liền ngươi cũng xứng. Bất đồng chính kiến, nói nhiều vô ích, ta sau cùng chỉ muốn hỏi một câu. Nếu như mỹ quốc phương diện tìm là ngươi, ngươi biết không đồng ý sáng tạo sinh hóa căn cứ." Hắc Điền Thanh Long chất vấn. An bội hai mắt nhắm lại nhìn xem hắn, sắc mặt âm trầm, không nói gì. "Ngươi biết đồng ý bằng không liền sẽ không chỉ là ta chịu trừng phạt, mà những người khác thì bình an vô sự." Hắc Điền Thanh Long nói. "Hiểu rõ như vậy ta xem ra sau lưng không ít suy nghĩ qua ta à?" An bội trong mắt tràn đầy địch ý. Hát Điền thanh long cười nói. Hiểu rõ nhất bản thân, vĩnh viễn là đối thủ mình. Có thể ngươi đã đã mất đi làm đối thủ của ta tư cách. An bội như cái người thắng đồng giảng đứng lên liếc nhìn hắn, mặt khác, ta nhất định phải uốn nắn ngươi mới vừa nói một điểm không phải chỉ có ngươi chịu trừng phạt, là cùng sinh hóa căn cứ tất cả có liên quan người trừ ngươi ở ngoài đều đã chết. Cái gì? đều đã chết. Hắc Điền Thanh Long cái kia không hề bận tâm khuôn mặt biến sắc, không cách nào lại bảo trì chấn định. Ngươi, ngươi làm. An Bội hừ nhẹ, dùng ngươi đầu ấp heo hảo hảo suy nghĩ một chút cũng biết rõ không lại là ta làm. Đó là ai? Hắc Điền Thanh Long cấp bách hỏi. Thiên Diện sát thủ Tiếu Hàn. An Bội nói cho hắn. Hắc Điền Thanh Long một mặt lạ lắm. Hắn không biết là ai, nhưng mơ hồ cảm giác được cây này cùng phá hủy sinh hóa căn cứ người có quan hệ. Hắn là hoa quốc phái tới siêu cấp chiến sĩ, hiểu được thuật dịch dung, gương mặt thiên biến vạn hóa, vốn cho là có thể thông qua vân tay đối với hắn tiến hành phân biệt, nhưng hắn lại có thể đem người khác trên ngón tay ra thịt hoàn chỉnh bong ra từng màng xuống tới cho mình dùng trừ phi là nghiệm na nếu không ai cũng không cách nào phân biệt ra đứng ở trước mặt ngươi có thể hay không là hắn tất cả mọi người đều là hắn giết hát điền thanh long đôi mắt hiện lên một vòng vẻ sợ hãi an bội nói ngoại trừ cao nguyên khánh toàn bộ đều chết tại hắn trong tay cao nguyên khánh là cam chịu đang bồi bạn nữ nhi của hắn ba ngày sau liền uống thuốc ngủ tự sát cái kia ngươi tới nơi này làm gì hắc điền thanh long lại không vừa rồi thong dong chấn định thái độ ta cũng không cho rằng ngươi biết hảo tâm chuẩn bị phái binh bảo hộ ta ngươi là sau cùng một cái cũng sẽ thành sau cùng mồi nhử ta tin tưởng hắn nhất định sẽ tới đến nơi đây đứng ở trước mặt ngươi khi đó liền là hắn nợ máu trả bằng máu thời điểm mà ngươi cùng cái này ngục giam tất cả mọi người đều sẽ cùng hắn hy sinh lấy hy sinh đến hoàn thành các ngươi bản thân cứu rỗi an bội bình tĩnh khuôn mặt nói hy sinh hắc điền thanh long thân thể run rẩy dữ dội đứng lên khói mắt trừng lớn hai mắt không kìm chế được nỗi nòng quát an bội tấn tam ngươi muốn làm gì ngươi đến cùng muốn làm gì đối ta xử trí cần tòa án tiến hành thẩm phán ngươi không có quyền thẩm phán ta ta có thể là nhật quốc phó thủ tướng ngươi không có quyền thẩm phán ta hắc điền quân đừng ngốc Hảo hảo nhìn ngươi sách ạ ta hôm nay là đến cùng ngươi tạm biệt. An bội cười nói, sau đó hướng bên cạnh đại đảo Tuấn vung một chút tay đại đảo quân chúng ta cần phải đi. Này! Đại đảo Tuấn gật gật đầu cung kính đi theo phía sau hắn. Vừa nghĩ tới hy sinh cũng liền là cùng cái kia thiên diện sát thủ một lên chết ở cái này chỗ trong ngục giam hắc điền thanh long liền càng ngày càng khó mà tự điều khiển, hắn vốn cho là mình nhiều nhất phán xử ở tu trung thân, ở trong này cũng coi như nhàn nhã, có thể ổn định lại tâm thần nhìn xem sách, nhìn xem báo chí cái gì, sinh hoạt coi như Mỹ Hảo, không đến mức không tiếp thụ được. Hiện tại, cái kia Mỹ Hảo huyễn tưởng lập tức liền tan vỡ, an bội lại muốn đối với mình hạ tử thủ. An bội tấn tam, lão tử liều mạng với ngươi. Hắn hét lớn một tiếng, hướng An bội vọt lên đi lên. Đại đảo Tuấn ánh mắt ngưng lại, hướng về sau một cái sai bước chân phải trùng trùng điệp điệp đá vào Hắc Điền Thanh Long ngực. A! Hắc Điền Thanh Long kêu thảm một tiếng, toàn bộ hướng về sau bay ra ngoài, té nện ở vậy liền trong trì, vừa vặn đầu hướng xuống, bộ mặt cùng bình nước tiểu tới cái thân mật đụng chạm, hình tròn kính mắt đều bể nát, chật vật không chịu nổi. Hát Điền quân, ngươi liền thành thành thật thật ở cách này làm mồi nhử, chờ lấy tiếu hàn đi tới trước mặt ngươi đi. An bội hướng hắn khoát tay áo, âm lãnh cười một tiếng sau cũng không quay đầu lại rời đi cho hắn đổi một bộ mắt kiếng mới. Này! Đại Đạo Tuấn gật đầu. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giá phong cùng. Thực hiện. Huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website udiocuyen.org chương sáu trăm ba mươi quên hồ cho nên tác giả, đạo thảo giá phong cuồng ở cách kia minh mông trên đại dương bao la cuồng phong cuốn sạch lấy mây đen mây đen càng ngày càng mờ càng ngày càng thấp hướng biển bột trực áp xuống tới Sóng biển sông về trên không, đi nghênh đón cái kia tiếng sấm, tiếng sấm nổ vang, sóng biển đang tức giận bay trong bọt nước kêu gọi, cùng cuồng phong đua tiếng. Cuồng phong chăm chú ôm lấy từng tầng từng tầng sóng lớn, hung dữ đem bọn hắn vung ra bên bờ biển, cuồng phong gầm rú, tiếng sấm nổ vang, từng đôi mây đen giống ngọn lửa màu xanh ở không đáy trên đại dương bao la thiêu đốt. Hoảng hốt bắt lấy chốt lói tiến quang, đem bọn nó dập tắt ở bản thân trong vực sâu. Cách này là một trận bão tố. Hơn phân nửa Nhật Quốc đảo đều bị bao phủ trong đó, bao quát Tokyo đều tại bên trong, chiếu nghiêng xuống nước mưa dính ướt. tỏa này tràn đầy nhà cao tầng, đèn đuốc sáng trưng thành thị. Đôm đút. Một đảo thiểm điện đánh chúng vào Tokyo thiết tháp đỉnh trong bầu trời đêm giống như là do thiết tháp phát ra mãnh liệt trùm sáng bay thẳng bầu trời hình ảnh làm người ta nhìn mà than thở tokyo trong ngục giam một tên giám ngục mở ra phiến phiến cửa sắt hướng nhà giam chỗ sâu trực tiếp đi đến giày ra màu đen giấm trên sàn nhà phát ra trong trẻo đăng đăng âm thanh thanh âm này vốn là có thể truyền đi rất xa có thể là bị ngoại bên cạnh tiếng sấm chỗ che lam sắc chế phục Hắc sắc quần bên hông còn mang theo gậy cảnh sát, chính là tiếu lạc. Lần hành động này cũng không có dịp dung, hắn rất dễ dàng liền đánh ngất xỉu một ngục cảnh, mặc vào hắn quần áo trà trộn đi vào. Lúc này chính là bạch ban cùng muộn ban giao tiếp thời gian, ngục giam sẽ có 10 phút đồng hồ thời gian ở vào lỏng lẻo nhất trễ trạng thái. Đen bóng tóc, anh Tuấn lông mày lưới mát, ẩm chứa sắc bén mắt đen hành tẩu ở cái này tràn đầy âm lãnh khí tức ngục giam trong hành lang giống như trong đêm tối ưng lãnh ngạo cô thanh đi thẳng đến hắc điền thanh long gian kia nhà tù trước mặt dừng lại từ khi biết được những người khác đã chết đi tin tức sau hắc điền thanh long liền không cách nào đi ngủ đặc biệt là ở như vậy bảo mưa gió lúc đêm Hai mắt chịu lấy mắt quần thâm trong trắng mắt tất cả đều là tơ máu, cả người cũng không tiếp tục phục ngày đó tác phó thủ tướng thời gian, bây giờ nhìn lại suy sụp tinh thần, sắc mặt trắng bịch, giống như là già mười mấy tuổi đồng giảng. Ở nhìn thấy bản thân nhà tù trước bất thình lình xuất hiện một bóng người lúc, dọa đến hắn vãi cả linh hồn, như giật điện đứng lên. Bên ngoài ánh đèn lờ mờ, hắn lặng lẽ mở mắt. Cố gắng muốn xem rõ ràng bên ngoài người này gương mặt. Ngươi! Ngươi là ai? Đến đòi mảng ngươi người. Tiếu lạc cầm chìa khóa, rất là thong song bình tĩnh đem cửa nhà lao cho mở ra, cất bước đi đi vào. Thiên diện sát thủ giống như tiếu hàn. hắc điện thanh long cuối cùng thấy rõ cái này gương mặt, dọa đến ngồi liệt trên mặt đất, mồ hôi lạnh như thác nước tuôn ra. Hắn cũng không rõ ràng tại sao mình lại như thế sợ hãi, liền cùng nhìn thấy đến câu đi bản thân hắc bạch vô thường đồng giảng, là một loại bản năng bên trên sợ hãi. Tiếu lạc mặt không biểu tình, nhàn nhạt liếc nhìn hắn. Nói cho ta biết, Mỹ Quốc phương diện người tham dự đều có ai. Hắc điền thanh long phàng phất là ở trong biển rồng bắt lấy sau cùng một cọng cỏ cứu mạng, khẩn thiết nói. Ta nói cho ngươi. Ta đều nói cho ngươi, chỉ cần ngươi thả ta một con đường sống, ta. Ta đều nói cho ngươi. Hừ. Tiếu lạc giữa mũi miệng miệt thì hừ cười một tiếng, sau đó bàn tay ở tại trước mắt khoảng chừng lung lay hai lần. Hắc điền thanh long ý thức liền chậm rãi uy về mơ hồ, ánh mắt không có chút nào tập trung lời nhắc tốn nhiều miệng lưới trực tiếp dùng thuật thôi miên đem hắc điền thanh long thôi miên hỏi cái gì liền đáp cái gì ở đáp xong về sau hắn một cước đá vào hắc điền thanh long bên trái huyệt thái dương vị trí hắc điền thanh long nghiêng bay ra liền rú thảm đều chưa tới kịp phát ra một tiếng liền chết đi đại não bị cố này đại lực trực tiếp cho chấn vỡ thành bột nhão kết thúc Tiếu lạc xuất ra tờ danh sách kia, đem phía trên sau cùng một cái tên hắc điền thanh long vẽ rơi, sau đó lại đem cái này danh sách xé thành mảnh nhỏ, hướng hắc điền thanh long trên thi thể bung ra, quay người liền muốn rời đi. Tiếp tiếp tiếp bích bích. Chói tai cảnh báo tiếng vang lên toàn bộ ngục giam hệ thống giống như là trong nháy mắt bị kích động đang sống. Từ miệng thông gió nơi không ngừng tuôn ra sương mù màu trắng. Sương khói kia liền cùng võ đài bên trên mây mù hiệu quả bình thường, chỉ là ở nó lan tràn đến địa phương, nguyên bản đang say ngủ tù phạm đều là từ trong mộng giật mình tỉnh giấc, sau đó bưng bít lấy cổ, giống như không thể hô hấp đồng dạng kịch liệt run rẩy rãy rua, sau đó miệng sùi bọt mép, chừng chừng hai mắt chết đi. Khí độc, tiếu lạc nhú nhíu mày, lập tức khẽ cười một tiếng bình luận. Cái này an bởi vì giết ta cũng thật sự là dưới đủ vốn gốc, thế mà làm cho cả ngục giam tù phạm cùng giám ngục đều đi theo chôn cùng có thể đủ hung áp. Nói xong quay người nhanh chân hướng nhà giam bên ngoài đi đến. Không nói hắn có dịch cân kinh tại người, liền là cái kia rùa hút phương pháp liền có thể ứng phó tới bởi vì rùa hút phương pháp để hắn có thể 20 phút không cần hô hấp. Mà 20 phút thời gian đủ để cho hắn rời đi nơi này Ở Tokyo ngục giam phủ cận một nhà cấp cao trong tiểu điểm thuần một sắc quân nhân An bội đứng ở tầng cao nhất phòng tổng thống nội dương trước sân khấu Trong tay bưng một chén cà phê bên ngoài màn mưa Để hắn trong tầm mắt ngục giam trở nên có chút mơ hồ không rõ Trên mặt là không cách nào ước chế vui sướng cốc hai khí độc trong mấy giây có thể để cho người ta co giúp tử vong thiên diện sát thủ tiếu hàn ta hy sinh hết toàn bộ tokyo ngục giam tới đối phó ngươi ngươi đầy đủ kiêu ngạo không ai có thể từ giữa bên cạnh sống sót đi ra nơi đó hiện tại đã là sinh mệnh cấm khu bao quát con muối con ruồi chuột tất cả vật sống đều sẽ ở cốc hai khí độc bao phủ xuống chết đi bên cạnh đại đảo tuấn mở miệng phù hỏa Đại đảo quân, ngươi cảm thấy làm như vậy đáng giá sao? An bội hỏi. Giá trị? Đại đảo Tuấn trùng trùng điệp điệp gật đầu chỉ cần có thể đem thiên diện sát thủ tiếu hàn cho diệt trừ, vô luận bỏ ra dạng một cái giá lớn đều là đáng giá. Vậy ta an tâm thông chi ngươi thuộc hạ, sau hai giờ thanh lý khí độc, mặt khác đem thiên diện sát thủ tiếu hàn thi thể trước tiên mang lên trước mặt ta. Ta muốn đem hắn tâm can móc ra làm thành tiêu bản vĩnh viễn phóng đang ở trong phòng ta, lúc thời khắc khắc nhắc nhở ta lần này sỉ nhục. An bội nói. Này! Đại đảo Tuấn Nghiêm nói. Nhìn xem màn mưa bên trong ngục giam, an bội cười, càng cười càng lớn tiếng, càng cười càng hưng phấn, bởi vì cái này cách đinh trong mắt, cái gai trong thịt cuối cùng trừ bỏ. Mặt mỉm cười nói. Đại đảo quân, ngươi biết rõ ta bây giờ nghĩ làm gì sao? Đại đảo Tuấn lắc đầu. Không biết. Ta nghĩ khiêu vũ, nhảy một nhánh chúng ta quốc gia truyền thống điệu múa. Thủ tướng đại nhân muốn nhảy liền nhảy đi, đây đúng là một kiện đáng giá chúc mừng cùng cao hứng đại hỷ sự. Đại đảo Tuấn khom người nói. Cho ta phóng âm nhạc. An bội tâm tình không nói ra được vui vẻ, hoạt động một chút cổ cùng tứ chi đối khiêu vũ một chuyện kích động trên mặt nếp nhăn tại thời khắc này đều giống như biến ít rất nhiều. Này! Đại đạo Tuấn là hắn thân tín, thậm chí có thể nói là tâm phúc, đương nhiên là đúng hắn thuận theo vô cùng. Phóng âm nhạc rất có nhật quốc gió, ở rất nhiều hoa quốc kháng phim nhật bên trong đều có thể nghe được. Nhưng đó là Nhật Quốc nùng trang diễm mặt vũ cơ đang khiêu vũ, bây giờ lại là An Bội, một nước thủ tướng đang nhảy. Đại đảo Tuấn phủi tay, lập tức liền có mấy tên vũ cơ đẩy cửa tiến đến bồi An Bội cùng một chỗ nhảy, cùng nhau vỗ tay chúc mừng lần này thắng lợi. Dù sao họ lớn trong lòng hắc điền thanh long trừ bỏ thiên diện sát thủ tiếu hàn cũng trừ bỏ. Hai kiện trong lòng đại sự đều rơi xuống đối với an bội tới nói cái này bảo mưa gió lúc đêm đều là xinh đẹp như vậy, như vậy cảnh đẹp ý vui. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giã phong cuồng Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 637. Tiếu lạc bị thương nặng. Tác giả. Đạo Thảo giá phong cuồng Mưa to chỉnh một chút hạ hai giờ mới đình chỉ thủ đô Tokyo hoàn toàn bị xối thấu. Nội các đại thần đại đảo Tuấn dẫn đầu một ngàn lực lượng phòng vệ đeo lên mặt nạ phòng độc cùng trung hòa khí độc hóa học vật phẩm sông vào ngục giam, liền giống như là thợ săn hôm sau đi qua thanh lý bấy dập đồng giảng. Loại này sự tình không thể bị lộ ra, nhất định phải thừa dịp lúc ban đêm thanh lý mất tất cả dấu vết. An bội vẫn tại phòng tổng thống bên trong cùng mấy cái vũ cơ khiêu vũ uống chút rượu, hừ hừ khúc, nói một chút cười cười, biết bao sung sướng. Bất tình lình cửa gian phòng bành, một tiếng bị đá mở. Người nào? An bội cùng trong phòng vũ cơ giật nảy mình, lập tức quay người, khi thấy đứng ở cửa là thiên diện sát thủ tiếu hàn lúc kém chút dọa đến không có tè ra quần. An bội tấn tâm thật có nhã hứng. Tiếu là khóe miệng cong lên một cách đường cong cất bước đi đến. Tiếu hàn, ngươi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? An bội đầu bối rối một chút, lấy cả tòa ngục giam vì lồng, lấy kịch độc chi khí làm vũ khí, vốn cho rằng đầy đủ đem đầu này giá thú cho giết chết, có thể hiện tại đối phương lại xuất hiện ở trước mặt mình, hắn liền biết rõ thất bại. Có thể từ tốc hai khí đột bao phủ xuống sống sót, cái này ra hỏa thật sự là người. Hắn không khỏi sinh ra như vậy hoài nghi toàn bộ thân hình vì đó run lên, sau đó liền lớn tiếng hướng thủ hạ la lên. Người tới, người tới nha. Đừng phí sức, bọn hắn đều bị ta đánh ngất xỉu. Tiếu lạc chậm rãi đi đến hắn trước mặt. Mặc dù mình là một nước thủ tướng, nhưng làm Tiếu lạc đi tới hắn trước mặt lúc. An bội trên người vẫn là tuôn ra một cỗ mồ hôi lạnh, cái này là hắn không cách nào khống chế, liền cùng một con chó nhìn thấy một đầu mánh hổ, sẽ bị đái ra quần, dọa đến đều đi không được đồng dạng, liền là như vậy cảm giác. Vui quá hóa buồn. An bội tính là thật sự rõ ràng cảm nhận được bốn chữ này chân thực hàm nghĩa. Cẩn thận từng ly từng tí rút lui hai bước hỏi. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Không cần eo hẹp, sinh hóa căn cứ không liên quan gì đến ngươi, ta sẽ không giết ngươi, nhưng là, ngươi thiết hạ ác độc như vậy bấy dập đối phó ta, ta cũng nên lấy điểm lời tức trở về, như vậy, liền đoạn ngươi một cái tay đi. Tiếu lạc giống như là ở chưng cầu ý hắn gặp, lấy bàn bạc ngữ khí nói ra, đoạn ta một cái tay. An bội mở to hai mắt, sau đó ánh mắt lói lên một tia âm độc, hung dữ mắng. Bát sát nhã đường, ngươi muốn dám làm như thế, ta cam đoan ngươi không thể rời bỏ cái này quốc gia. Bành. Đáp lại hắn là một cái nặng đạp. Tiếu lạc như một cơn gió mạnh sông lướt lên đến chân phải đá vào hắn ngực. An bội thân thể liền cùng diều đức xây đồng dạng hướng về sau bay ra ngoài, dọa đến gian phòng bên trong một đám vũ cơ thất kinh thét lên. An bội trùng trùng điệp điệp ngã trồng vó trên mặt đất ngực đau đớn không dứt tiếu lạc du đình tản bộ chuyển đến đến trước mặt hắn ở trên cao nhìn xuống nhìn qua hắn mặt không chút thay đổi nói chín sát nhã đường cũng vô dụng nói xong nhấc chân đối với an bội tay trái cánh tay dấm xuống dưới răng rắc a Thanh Thúy gãy xương âm thanh nương theo lấy kêu thê lương thảm thiết âm thanh cùng nhau vang lên, an bội cánh tay trái xương tay trực tiếp bị đạp gãy, toàn bộ cánh tay đều hiện ra chữ vơ hình uốn cong, gãy xương đâm rách ra thịt, huyết thủy tùy ý thấm tuôn ra mà ra. Gian phòng bên trong mấy cái kia vũ cơ dọa đến kém chút đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế, ở tiếu lạc ánh mắt hướng các nàng quét tới lúc các nàng sủi lơ quỳ ở trên mặt đất, cầu van cầu ngươi tha chúc ta. Bên trong một cái vũ cơ run rẩy thân thể hoảng sợ nước mắt từ khói mắt trượt xuống mà xuống. Không có các ngươi chuyện gì. Tiếu lạc đảm mạc trả lời một câu quay người, rời khỏi nơi này. Tại chỗ chỉ còn lại sợ choáng váng vũ cơ cùng đau nhức ngất đi an bội. Vốn là ở cứu gia độc nữ nằm người ấy sau tiếu lạc liền coi chính mình có thể trở về nước, có thể là... Tạ văn xương một nhà ba người chết, liền cùng lạc ấm đồng dạng thật sâu khắc ở trong đầu của hắn, hắn bên tai còn thường xuyên vang lên tạ văn xương thê tử lúc sắp chết hát cái kia đầu đồng dao, nguyên bản tràn ngập vui sướng âm điệu đồng dao, lại như thế thê Mỹ thê lương, làm cho người tinh thần chán nản. Không đem cùng sinh hóa căn cứ tất cả có liên quan người đều giết chết, hắn sẽ không bỏ qua, cho nên kế tiếp tầm nhìn chính là Mỹ Quốc. Hành tẩu tại hạ lấy hơi mưa lớn trên đường tiếu lạc cầm lấy điện thoại cùng tô ly tán gấu tơ hồ mỗi cách ban đêm, hắn cũng sẽ cùng nàng que chát tán gấu. Có lẽ là cái kia thiên bá nói cưỡng ếp đem cái này băng sơn đồng dạng nữ nhân cho hóa tan, hai người quan hệ rõ ràng có một cái chất thăng hoa ở tán gấu thời điểm tiếu lạc còn biết xưng hô nàng lão bà. Mà nàng cũng liền ở lúc ban đầu thời điểm oán trách một câu liền không tiếp tục phản đối hắn xưng hô như vậy. Có thời điểm Tô Ly sẽ đem nàng chính tại làm việc lấy chục hình hình thức chủ động bảo hắn biết. Tỷ như dùng cơm, tỷ như uống trà chiều, tỷ như mang tô tiểu bối đi chơi, tỷ như công tác. Tiếu là có yêu đương cảm giác mà không phải giống trước kia nói như thế, chỉ là một tờ hợp đồng quan hệ. Hắn hôm nay đưa ra để Tô Ly xé toan lúc trước ký kết hợp đồng. Tô Ly trả lời một câu, nhìn ngươi biểu hiện cuối cùng còn tăng thêm một cách nàng thường xuyên ra thích dùng biểu lộ. Ngạo mạn, mà Nhật Quốc phương diện đối với hắn truy nã cùng Nhật Quốc truyền thông tin tức tất nhiên là không có chuyện về quốc nội, hoặc là bị xa phong tỏa cho nên Tô Ly không biết hắn ở Nhật Quốc đã làm gì. Đương nhiên, hắn hy vọng nàng vĩnh viễn đều không biết. Ở kết thúc cùng Tô Ly tán gấu sau Tiếu Lạc liền bấm cơ tư dính điện thoại. Tiếu Lạc tiên sinh. Trong điện thoại di động truyền ra cơ tư dính cái kia êm tai ôn nhu âm thanh. Tư dính giúp ta đuổi theo cấp thân thỉnh đi hướng Mỹ Quốc hộ chiếu. Tiếu Lạc nói. Người muốn đi Mỹ Quốc. Cơ tư dính thoáng hơi kinh ngạc. Đúng, núi Phú Sĩ sinh hóa căn cứ cùng Mỹ Quốc có liên quan. Người nơi đâu ta đi xử lý một chút Tiếu lạc rất là nhẹ nhóm Lạnh nhạt nói Đại trưởng phu có việc nên làm có chỗ không Vì cùng sinh hóa căn cứ Có quan hệ người Có một cái tính một cái Cũng đừng nghĩ trốn Được Cơ tư dính gật gật đầu Biết gió tiếu lạc định ra sự tình châu chín Con đều kéo không trở lại ngươi nhất định phải chú ý an toàn Ừ tiếu lạc trả lời một câu Đem trò chuyện cúp máy Ở rời đi lúc Tiếu lạc đi cao nguyên khánh tang lễ hiện trường. Đó là một mảnh nghĩa địa công cộng, sáng sớm, phong quang vô hạn tốt, bầu trời rơi xuống mưa nhỏ cho mảnh này tốt phong quang địa phương nhiễm lên tầng một mê vụ. Vô số người đầu phun trào đều mặc lấy hắc sắc quần áo, trước ngực cài lấy hoa trắng, chống đỡ hắc sắc dù che mưa, những cái kia đều là đến cao nguyên khánh tang lễ khách quý khách có hắn sinh ý trên trận đồng bạn, cũng có hắn thân thuộc bằng hữu. Xa xa liền nhìn thấy cao nguyên hủ thơm đưa một chùm hoa trắng ở quan tài phía trên sau liền nhào vào một vị phụ nhân trong ngực gào gào khóc lớn, phụ nhân kia đồng giảng ngăn không được gạt lệ. Tiếu lạc vì sao lại tới này, hắn kỳ thật cũng không phải rõ ràng, liền là nghĩ đến nhìn xem Cao Nguyên Khánh là hắn duy nhất không muốn giết mục tiêu. Có lẽ Cao Nguyên Khánh không tự sát, hắn sẽ mang tính lựa chọn coi nhẹ rơi Cao Nguyên Khánh mà buông tha. Nhưng có một điểm là xác định. Sùng bái. Đánh tùy tâm ngọn nguồn sinh ra sùng bái. Một cái vì nữ nhi mà buông xuống nam nhân tôn nghiêm hướng người khác khẩn cầu. Ngành này kính làm cho lòng người sinh run rẩy. ngày đó rời đi sau tiếu lạc liền không có nghĩ tới lại trở về tìm cao nguyên khánh phiền phức, lúc gần đi nói bất quá là ứng phó loại kia bầu không khí ngoan thoại thôi. Hệ thống thiên tài vô song, tác giả, đạo thảo giã phong cuồng thực hiện, huyết tông từ, chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 6.38. Rời đi lúc tác giả Đạo Thảo Giá Phong cuồng. Ở an táng nghi thức sau khi hoàn thành, những cái kia đến thăm viếng người liền lục tục ngo ngoe rời đi, đợi cho tất cả mọi người đều sau khi đi, Tiếu Lạc mới từ chỗ tối đi ra, chậm rãi đi tới Cao Nguyên Khánh trước mộ. Tấm kia xám trắng trong tấm ảnh là Cao Nguyên Khánh từ thiện Tiếu Dung, hắn dùng tự sát đến kết thúc ái náy Dùng tự sát hướng bị sinh hóa căn cứ hại chết người thứ tội, chính như hắn ở. Luận Nhật Quốc Tội Hành Bên trong viết một đoạn văn. Nếu như ta sắp chết đi, ta nguyện vọng an nghỉ tại sáng người nhất trong bóng tối, nơi đó hát thánh ca đóa hoa, để phạm tội linh hồn lặng yên nghỉ ngơi, nơi đó có vũ giả đau thương tinh linh, sống ở tại mỗi một mảnh tính mỹ thu diệp.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 Lại không phải Cao Nguyên Hồ Hương là ai? Tiếu Lạc ngẩn người, lập tức coi như không thấy được nàng đồng dạng hướng cái khác địa phương đi đến. Thiên diện sát thủ Tiếu Hàn. Mà lúc này Cao Nguyên Hồ Hương đem dù vứt vứt bỏ, lớn tiếng gào thét liều lính hướng hắn chạy vội tới, ở chạy qua trình bên trong, từ trong ngực móc ra một thanh sắc bén truy thủ, cầm ở trong tay, nghiến răng nghiến lợi, đầy cõi lòng cừu hận đón Tiếu Lạc đâm tới. Không phải chuyên nghiệp, đâm người thủ pháp sơ hở trăm chỗ. Tiếu lạc hướng về sau một cái sai bước liền tránh ra, sau đó bấm tay nhẹ nhàng gãy tại truy thủ bên trên. d A. N. G. G. G. Bắn ra một tiếng kim loại va chạm tiếng leng keng thân đao chấn động mạnh cao nguyên hồi hương chỉ cảm thấy hổ khẩu bị cây truy thủ này chấn động đến ngạnh sinh sinh rút đau, năm ngón tay buông ra truy thủ liền từ nàng trong tay bay ra ngoài, rơi xuống cách đó không xa trên mặt đất, mũi đao hướng xuống cắm chủ vào trong đất nửa phần, hơn phân nửa thân đao lưu tại bên ngoài. Cao nguyên hồi hương ở xứng sở đi qua, liền hai tay nắm tay, dùng cả tay chân. Không có kết cấu gì đối tiếu lạc đánh đi lên. Ngươi còn cha ta mệnh đến, ngươi còn cha ta mệnh đến. Vừa đánh vừa xông tiếu lạc nghiêm nghị hô, hoa quý thiếu nữ, lúc này nghiễm nhiên trở thành một cái phát cuồng nhỏ mẹ báo, dương nanh múa vuốt, rất có tính công kích. Tiếu lạc nắm lấy dù che mưa đối mặt cao nguyên hồi hương lộn xộn tông kích, hắn luôn có thể lấy một cách đơn giản mà gọn gàng động tác vừa lúc chỗ tốt né tránh thành thảo ung dung không vội. Như vậy công thủ kéo dài chừng 5 phút, cao nguyên hồi hương liền mệt mỏi ngồi ở trên mặt đất thê mỹ khóc sống. Người đem cha ta còn trở về, đem hắn còn trở về, ô ô ô nước mưa làm ướt tóc nàng cái kia gương mặt tuấn tú bên trên dính liền lấy mấy sợi ướt xuống tóc nước mắt cùng nước mưa cùng nhau từ trên mặt chảy xuống đem nàng trang dung cho làm bỏ ra nàng hiện tại đương nhiên biết rõ cái này diệt liền là thiên diện sát thủ tiếu hàn buồn cười thật đáng buồn nàng thế mà còn ước mơ lấy cùng như vậy một tên đao phủ tình yêu tiếu lạc cúi đầu lặng lặng nhìn xem nàng thản nhiên nói phụ thân ngươi không phải ta giết hắn tuy nhiên không phải ngươi giết nhưng hắn là bị ngươi bức cho chết cao nguyên hồi hương ngẩng đầu hung dữ nói ra nếu như không phải ngươi hắn sẽ không uống thuốc ngủ tự sát hắn hiện tại còn tốt bưng bưng sống sót ngươi cái đầy tay tiêm nhiễm máu tươi đồ tể ngươi nhất định sẽ chết không yên lành ta nguyền rủa ngươi dưới 18 tầng địa ngục tiếu lạc ngẩn người sau đó cười một tiếng Coi như phụ thân ngươi là ta giết, vậy ngươi ngoại trừ ở cách này đùa giỡn đùa giỡn mồm mép bên ngoài lại có thể làm được cái gì? Ta! Cao Nguyên hồi Hương cắn môi đỏ chết chết nhìn hắn chằm chằm. Tiếu là cười lạnh. Ngươi quá phế đi cả ngày liền biết rõ đi gạt đứng vui đùa, phụ thân ngươi là Nhật Quốc nhà giàu nhất, hắn là nhất đại kiêu hùng, mà ngươi đây chỉ bất quá là một cách không còn gì khác phế vật. Rời đi cao nguyên khánh, ngươi cái gì cũng không phải, ngươi cái gì cũng làm không được, cũng sẽ chỉ như cái còn không có lớn lên tiểu hài đồng dạng ngồi trên mặt đất khóc giống, nhu nhược, vô năng, ngây thơ, đều nói rồng sinh rồng phượng sinh phượng, mà cao nguyên khánh con rồng này, lại sinh ngươi như vậy một cái trùng, một cái vĩnh viễn trèo lên không được nơi thanh nhã con dệt. Lời nói này, liền cùng nắm sắc nhọn truy thủ, đâm vào cao nguyên hội hương trên người. Nàng đôi mắt ở run rẩy kịch liệt, nàng hốc mắt đỏ đến không thành bộ dáng, nàng Tôn Nghiêm, nàng Linh hồn đều hứng chịu tới vô tình trà đạp. Tiếu Lạc ngồi xuống, nắm chặt nàng cổ áo, đưa nàng hơi nhấc lên, như cái ác độc người xấu một dạng âm lánh cười nói: "Muốn tìm ta báo thù, có thể chờ ngươi có đầy đủ thực lực lại tới tìm ta a, nếu không cũng đừng đến mất mặt xấu hổ, ta như thế ra thích giết người." lại không giết ngươi, ngươi biết tại sao không? Bởi vì ngươi như vậy phế vật căn bản không đáng ta giết, giết ngươi chỉ có thể ô uế tay ta. Nói đi, buông ra, đưa nàng ném vào tại chỗ. Cao Nguyên Hồi Hương tựa như đã mất đi linh hồn một dạng kinh ngạc ngồi trên mặt đất, mở to hai mắt, bất lực tuyệt vọng thê mỹ. Lúc này Nơi xa xuất hiện một vị phụ nhân thân ảnh, phụ nhân kia vừa đem điện thoại buông xuống tuy nhiên hoảng sợ, lại vẫn là gọi vô hào cao nguyên hội hương danh từ hướng bên này chạy tới. Tiếu lạc biết rõ nàng báo cảnh sát. Cũng không ở nơi này lưu thêm trực tiếp vòng qua Cao Nguyên Huệ Hương rời đi, ở đi ra hơn 10 mét sau, nhìn không được quay đầu nhìn một cái Cao Nguyên Huệ Hương tầm ở trong mưa tiều tuổi thất thần bóng lưng thở dài, nói những lời kia không phải hắn bản ý, hắn chỉ là muốn để Cao Nguyên Huệ Hương mang theo đối với mình cửu hận nhanh chóng trưởng thành, cách này là hắn duy nhất có thể vì Cao Nguyên Khánh làm việc. Đích A Đích, à, đích à. Còi cảnh sát tiếng vang lên còn có máy bay trực thăng từ đằng xa hướng nơi này bay gần quân đội cùng cảnh sát hợp tác. Đối với thiên diện sát thủ Tiếu Hàn tin tức phi thường mẫn cảm một khi xuất hiện bọn hắn liền có thể nhanh chóng hưởng ứng. Tiếu lạc chui vào nghĩa địa ông tổng bên ngoài ngừng lại một chiếc trong xe thể thao, sau đó lái chiếc xe thể thao này hướng nội thành xuất phát. Hắn hiện tại đã lấy được hộ chiếu cùng mấy thẻ căn cước cần đuổi tới sân bay trực tiếp từ Nhật Quốc bay hướng Mỹ Quốc. sầm sầm sầm Đỉnh đầu trên không máy bay trực thăng hướng hắn phóng ra từng mai từng mai đạn đạo, hậu phương theo đuổi không bỏ xe cảnh sát, đồng dạng hướng hắn nổ súng, bốn phương tám hướng đều có xe cảnh sát cùng xe cho quân đội chạy đến vòng vây. Quả nhiên là thập diện mai phục. Tiếu lạc khóe miệng mang theo một vòng cung cười chấn đỉnh thong song lái xe thể thao, đạn đạo cùng đạn đều không cách nào đem hắn điều khiển xe thể thao cho đánh chúng. Có hay không đánh chết cái kia đáng chết hỗn đàn. An bội tự mình tỏa chấn cảnh xem sảnh quân cảnh liên hợp văn phòng đối với máy truyền tin lớn tiếng chất vấn, gãy mất cánh tay trái đã đánh tốt thạch cao, hắn là nhìn đau cùng đại đạo tuấn cùng cảnh xem sảnh lão cục trưởng tới này chỉ huy. Hắn đối tiếu lạc thù hận đã sâu tận xương tùy, thù hận không thể ăn sống hắn thịt uống hắn huyết. Báo cáo, còn không có, mục tiêu điều khiển cố xe kỹ thuật quá cao siêu, tốc độ đã bão táp đến 200k, mơ, hơ, chúng ta không cách nào tinh chuẩn khóa chặt nó. Máy truyền tin loa bên trong truyền ra một cách quân nhân âm thanh. An bội giận dữ. Ra ơ ta mi -chi, các ngươi đám phế vật này, nếu là lần này còn để hắn đào thoát, các ngươi đều cho ta mổ bụng tự sát. Âm thanh hơi hơi run lên, trùng trùng điệp điệp gật đầu trả lời.